Không bao lâu, liền có tiếp viên hàng không lại đây dò hỏi trong xe người có hay không mua cơm, hành khách muốn cái gì, hắn trước cấp chứng phiếu, quay đầu lại lại cấp đưa cơm lại đây. Tiểu tạ, đừng mua cơm, ta không phải mang theo không ít sao. Không được, mang những cái đó cơm sớm lạnh, các ngươi ăn đối thân thể không tốt. Ăn cơm lại hoa không được mấy cái tiền, đều ăn nóng hổi, đỡ phải ăn bụng đau. Tạ Hoài Khiêm nói xong, thẳng cùng tiếp viên hàng không nói chuyện. Muốn mấy phân cơm, canh đồ ăn, còn có nhiệt bánh bao trở, cũng đủ bọn họ những người này ăn. Tiểu tạ, ngươi sao mua nhiều như vậy, nhiều lãng phí, ta cùng ngươi mãi mãi làm không ít bánh rán hành đâu. Thôn trưởng tức phụ nói, chị em dâu hai ở nhà làm chút đủ bột hành thái bánh rán. Này muốn gác trước kia, tuyệt đối là bình thường khó ăn đến hảo cơm canh. Bất quá năm nay chu ra thôn tiểu mạch được mùa, từng nhà phân không ít tiểu mạch, cơ bản mọi nhà cũng không thiếu mặt ăn. Hiện tại chủ gia thôn trên bàn cơm thường xuyên có thể ăn thượng bạch diện màn thầu. Mặc dù là keo kiệt keo kiệt nhân ra, cũng có thể ăn thượng tam hợp mặt màn thầu, so trước kia mỗi ngày ăn bánh ngô luôn khá hơn nhiều. Lão nhân hài tử đều không thể ăn lạnh, không thể chấp vá, ở trên xe bị bệnh lại vô pháp xem bác sĩ. Tiểu tạ nói đúng, lão bà tử, ngươi cũng đừng cấp tiểu tạ thiên ma phiền, hắn như thế nào ăn bài, ta liền như thế nào làm. Thôn trưởng trực tiếp phân phó nói. Thôn trưởng tức phụ nghe vậy, chỉ ở trong lòng cảm thấy tiểu tạ tiêu tiền quá lớn tay, quay đầu lại đến cấp đệ tức phụ nói nói, sau này vợ chồng son sinh hoạt, nên tính kế đến tính kế điểm, nên tổn tiền đều tổn lên, đừng đều ở nhận tử chung trộn lẫn không có. Bọn họ lên xe lửa thời điểm, thiên liền sắt đen. Chờ bọn họ cơm nước xong, trời hoàn toàn tối xuống dưới. Ngay cả Chu Lập Hoa muốn nhìn một chút bên ngoài phong cảnh, phát hiện bên ngoài đèn tuyển, cơ hồ gì đều nhìn không tới cũng không có quan khán hứng thú. Ở xe lửa thượng, bọn họ quá đến rất tự tại, cơm nước xong liền nói chuyện thiếm, thời gian không còn sớm liền ngủ. Chính là nghe xe lửa hướng hồ, hướng hồ đi phía trước đi thanh âm, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lớn tuổi người là bởi vì ồn nào đến khó có thể đi vào giấc ngủ, còn có đổi địa phương nguyên nhân, nghiên thiếu người là bởi vì hưng phấn mà khó có thể đi vào giấc ngủ, tỉ như Chu Lập Hoa, ở đi vào giấc ngủ trước liên tiếp tưởng. Thành phố lớn rốt cuộc cái dạng gì đâu. Ngày hôm sau, Chu lập hoa cuối cùng gặp được xe lửa chạy băng băng chung cảnh sát, bên ngoài trừ bỏ sơn chính là thụ, hơn nữa là bị đại tuyết bao trùm sơn cùng thụ, một chút ý tư không có, này đó cảnh sát trong nhà lại không phải nhìn không tới. Liên tính trải qua mấy cái tiểu trạm điểm, bên ngoài cũng không có gì xem đầu, Chu lập hoa lại xem đến hưng thú bừng bừng, chuẩn bị sau khi trở về, đem trên đường hiểu biết giảng cấp trong nhà tiểu đồng bọn nghe. Ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ tới thành phố hát ga tàu hỏa. Tạ Hoài Khiêm cầm hành lễ, đối mọi người nói: Đại gia gia, mãi mãi, này liền tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, Chu Kiều ở phía sau nhìn, để tránh rơi xuống người. Chờ bọn họ ra nhà ga, Tạ Hoài Khiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến thân xuyên quân áo khoác, thẳng đứng thẳng đại ca Tạ Hoài lễ. Đại ca, người đã trở lại. Tạ Hoài Khiêm cao hứng mà cấp đi vài bước. Đến đại ca trước mặt cùng hắn chào hỏi. Không trách tạ hoài khiêm suốt ruột, hắn trọng sinh sau thường xuyên cùng đại ca thư từ qua lại, nhưng hai người ở chung thời gian cũng không trường, ca hai liền ở phía trước năm chỗ hơn mười ngày, tạ hoài lễ liền trở lại bộ đội, đánh kia còn không có gặp mặt đâu. Cha mẹ vội công tác, tạ hoài khiêm khi còn nhỏ là đi theo ca ca mông mặt sau lớn lên. Mặc kệ hắn bao lớn, nhiều thành thục, ở thân ca trước mặt vẫn là cái kia sùng bái đại ca. Nghe lời hiểu chuyện đệ đệ, nay không phải ngươi muốn kết hôn sao, ta khẳng định đến trở về một chuyến. Với lúc năm trước ta không nghỉ phép, năm nay thăm người thân giả ta sớm xin, chính là tới tham gia người hôn lễ. Tạ Hoài lễ cởi cùng đệ đệ nói vài câu, nhìn đến mặt sau đường xa mà đến khách nhân, vội nói, còn không mau cho ta giới thiệu một chút, đây là chương 83 Ở Tạ Hoài Khiêm trong cuộc đời, đại ca đối hắn ảnh hưởng man đại. Từ nhỏ Đại ca vẫn luôn che chở hắn, Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn sùng bái đại ca, hai người cảm tình phi thường hảo. Hắn khi còn nhỏ phi thường nịch ngợm gây sự, có khi chọc sự đại ca liền cho hắn bọc, may mắn ra ra quản được nghiêm khắc điểm, Tạ Hoài Khiêm mới không có trường ai. Hai huynh đệ đứng chung một chỗ, đại ca khí vũ hiên ngang, nhị đệ tuấn giật bất phàm, nhìn qua đều là xuất sắc đầy hứa hẹn thanh niên. Lúc này, Chu Tồn Phúc đám người theo kịp, Tạ Hoài Khiêm nhất nhất cùng đại ca giới thiệu đây là ta đối tượng đại gia gia cũng là ta xuống nông thôn cái kia thôn thôn trưởng đây là đại mãi mãi đây là mãi mãi chờ tạ hoài lễ cùng chu gia người hàn huyên song dẫn bọn hắn đi vào hai chiếc xe dịp trước gia gia mãi mãi các ngươi chạy nhanh lên xe đi bên ngoài lạnh lẽo thật sự này hai chiếc xe dịp là tạ lao gia tử cố ý an bài tới đón thông gia chính là tưởng hảo hảo chiêu đại thông gia nếu ở ngày thường hắn rất ít xe bớt tư dùng Thôn trưởng một nhà thượng tạ hoài lễ khai xe, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều, Tô Vân Tú, Chu Hồng, thượng một khắc trước tài xế khai xe. Chu Tồn Phú chỉ xem một cái liền cảm thấy thông ra sẽ dưỡng hải tử. Xem nhân ra hai tôn tử, cái đỉnh cái đều là nổi bật người trẻ tuổi. Tiểu tạ đại ca là quân nhân đi, nhìn thân thể chính là thẳng. Tạ hoài khiêm kêu ra ra, tạ hoài lễ khẳng định đi theo kêu ra ra, không thể tùy tiện kêu, đỡ phải rối loạn bối phận. Tạ hoài lễ mở ra xe dịp, cười cười nói, ra ra, ngài kêu ta hoài lễ là được. Ta là ở bộ đội tham gia quân ngũ, có đã nhiều năm. Chu tổn phúc thân đệ đệ chính là vì cách mạng chết trận, cho nên hắn vì đệ đệ đau lòng đồng thời, cũng đặc biệt thích quân nhân, mỗi lần nhìn thấy quân nhân, phóng phật nhìn đến đệ đệ xuyên quân trang bộ dáng. Tạ ra người cũng biết việc này, bọn họ rất bội phục Tô Vân Tú. Quân nhân trượng phu qua đời sau, thế nhưng không có tái giá chỉ là nhận nuôi cái cháu gái trở về làm bạn. Nghe nói nàng còn có làm quần áo tay nghề, bằng chính mình năng lực quá rất há. Mặc kệ như thế nào, có thể vì quân nhân thủ tiết cả đời, đáng giá bọn họ bội phục. Cho nên, tạ ra người một chút không có khinh thường chu tiểu người nhà ý tứ, cho dù bọn họ là nông thôn đến, cũng đáng đến tôn trọng. Chu tổn phúc cùng tạ hoài lễ quay chung quanh bộ đội vì đề tài liêu lên, đương nhiên, nên bảo mật tạ hoài lễ tuyệt đối không nói. Chỉ đem có thể nói nói cho Chu Tồn Phúc đám người. Chu Tồn Phúc nóng lòng hiểu biết bộ đội sự, chủ yếu là Chu Lập quân mới vừa tham gia quân ngũ, hắn muốn biết điểm về bộ đội tình huống, cũng hảo tâm có điểm đế. Lập tức trên đường chiếc xe rất ít, xe dịp thông suốt, không bao lâu liền đến quân khu đại viện. Chu Tồn Phúc đám người nhìn đến cửa còn có đứng gác quân nhân, không cấm đối thông ra rất là kính nể, nguyên lai tiểu tạ ra ra thật là bộ đội đại quan. Nếu không như thế nào ở tại loại địa phương này. Liên tính chu tồn phúc thường xuyên đi trong huyện mở họp, gặp qua đại trường hợp, lúc này không tránh được có đỉnh thấp hỏng, không cấm tưởng đợi lát nữa nhìn thấy thông ra ra ra nói cái gì mới hảo. Thôn trưởng tức phụ cùng Tô Vân Tú liền có điểm đánh sợ, sợ đợi chút rụt rẻ kêu thông ra khinh thường. Mấy tiểu bối càng đừng nói nữa, đều thành thành thật thật theo ở phía sau, liền câu nói cũng chưa dám hỏi nhiều. Đoàn người trực tiếp đi vào tạ gia. Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi nghe thấy trong viện truyền đến nói truyền thanh, bọn họ lập tức đẩy cửa ngay đón. Thông ra tới, chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút. Vào cửa đại gia chính là một trận hàn huyên, tạ ra ra đối Chu tồn phúc nói, trên đường lệnh hay không, hoài khiêm có hay không đem các ngươi chiếu cố hảo A. Tiểu tạ chính là cái hảo hải tử, thông ra, ngươi cũng thật sẽ giáo dục hải tử, trong nhà hai cái tôn tử nhìn mỗi người có tiền đồ. Tạ Nại Nãi cùng Sở Sản sớm đã chuẩn bị tốt rất nhiều đồ ăn, liền vì làm thông gia ở nhà nóng hầm hập mà ăn bữa cơm. May mắn trong nhà có hai trương đại cái bàn, cũng đủ những người này ngồi xuống ăn cơm. Vốn dĩ Sở Sản nói người nhiều, ở nhà ăn cơm tương đối phiền toái, muốn đi tiệm cơm thỉnh thông gia ăn cơm, chính là Tạ Nại mãi, mãi cử tuyệt. Nàng cảm thấy ở tiệm cơm thỉnh thông gia ăn cơm, có vẻ không thành tâm giống nhau. Nơi nào có ở nhà ăn ngon. Trong nhà lại không thiếu lương, càng không thiếu thịt. Nguyên lai, từ khi bắt đầu mùa đông bắt đầu, tạ hoài khiêm liền lục tục hướng ra gửi lương gửi thịt, còn đều là hảo hóa. Bất quá ngày thường trong nhà liền tạ ra ra cùng tạ nhoại nhoại hai vợ chồng ra, lương cùng thịt tiêu hao thiếu, trong nhà tồn hạ thật nhiều chữ hàng. Thông ra tới, trực tiếp lánh người đi tiệm cơm, nhân ra lại cho rằng trong nhà không muốn chiêu đái khách nhân, nhiều không tốt. Vì thế, tạ nhoại nhoại đã sớm làm chuẩn bị, Sáng sớm liền bắt đầu bận việc, thẳng đến thông gia đã đến. Cũng may mắn tạ mãi mãi dùng gen yêu hóa dịch, bằng không nàng vẫn luôn bận việc, nói không chừng căng không xuống dưới. Sau khi ăn xong, tiểu bối thu thập bàn ăn tàn cục, các trưởng bối đều đi phòng khách nói chuyện. Tạ ra ra cùng chu tồn phúc vô cùng náo nhiệt mà liêu lên. Hai người trước cho tới hai cái sắp kết hôn hài tử, theo sau lại liêu khởi năm nay thu hoạch. Tạ mãi mãi lôi kéo tô vân tú cùng thôn trưởng tức phụ. Một ngủ một cái đại muội tử lao khởi khái. Các nữ nhân chủ yếu đàm luận chính là Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu việc hôn nhân, trong nhà an bài thế nào, kết hôn ngày đó nên như thế nào cử hành nghi thức. Chu Lập Quốc phu thê, còn có Chu Lập Hoa, Chu Kiểu, Tạ Hoài Khiêm, Tạ Hoài Lễ chờ tiểu bối, liền ngồi ở bên cạnh xem đại nhân Liêu đến nóng hổi, còn thường thường ghé vào cùng nhau nói hai câu lời nói. Tạ Hoài Lễ đã âm thầm quan sát quá tương lai đệ muội cùng đệ muội người nhà. Nhìn đều thành thật buồn phận, không phải tâm nhãn nhiều gái tính kế người, về sau hẳn là hảo ở chung. Như vậy hắn liền an tâm rồi, chỉ cần đệ muội một nhà không phải hái gây chuyện người, liền tính không thể giúp Hoài Khiêm, ít nhất sẽ không cấp đệ đệ kéo chân sau. Tạ Hoài Lễ còn không biết đệ đệ tính toán cắm dễ nông thôn, chờ thêm mấy năm lại suy xét trở về sự. Hắn lần này trở về, chính là tưởng nhân cơ hội này hỏi Hoài Khiêm tương lai có tính toán gì không. Mặc kệ như thế nào, Tạ Hoài Lễ không cho rằng đệ đệ sẽ vẫn luôn ở nông thôn nóc đi xuống. Chờ hai nhà nói được không sai biệt lắm. Tạ Gia Gia đưa ra mang thông gia đi nhà khách nghỉ ngơi một chút. Chủ yếu là người tới có điểm nhiều, trong nhà xác thật trụ không khai, dứt khoát làm thông gia đều trụ quân khu nhà khách. Lần này ngay cả Chu Kiều đều đi theo chủ qua đi. Phần 67. Chu Kiều liền phải cùng Tạ Hoài Khiêm kết hôn, tổng không thể trước ở tại nhà chồng. Đến cử hành thành hôn lễ sau nàng mới có thể ở tại nhà chồng Quân khu nhà khách liền ở ly quân khu đại viện không xa địa phương Thực mong là có thể đến Tạ ra người qua đi hỗ trợ an bài mấy cái phòng Làm mấy người thoải mái dễ chịu chủ hạ Đến nỗi ăn cơm vấn đề cần thiết an bài hảo Nay còn có 4 ngày mới đến kết hôn nhật tử Tạ ra người cũng nội Chỉ sợ không có thời gian mỗi ngày cấp thông gia nấu cơm Chu ra người nhưng không nghĩ cấp tạ ra thêm phiền thoái Chu Tổn Phúc nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài mua điểm ăn. Tạ ra ra nói, vốn dĩ các ngươi tới, trong nhà hẳn là chiêu đái các ngươi. Chỉ là hoài khiêm kết hôn trước trong nhà vội, chỉ sợ vô pháp vẫn luôn chiêu đái thông ra. Ta đi theo nhà khách nhân viên nói tiếng, các ngươi đến lúc đó đi nhà ăn đi ăn, không cần tiêu tiền. Chu ra người đại thật xa tới, tạ ra khẳng định không thể chế mãi. Nhưng trong nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, mới suy nghĩ cái này biện pháp. Chu ra người không ý kiến, không thể tốt hơn. Chu tổn phúc lại không phải không kiến thức người, biết nhà khách cơm cũng không phải tùy tiện ăn, khẳng định là tạ ra người trả tiền. Như vậy, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ phiền toái thông ra? Thông ra, chúng ta tự mình đi xuống mua cơm ăn liền thành. Chu ra huynh đệ, việc này cần thiết nghe ta. Các ngươi đại thật xa tới, nghe ta an bài liền thành, dù sao không thể cho các ngươi bị đói, mệnh. Chu Tồn Phúc thấy tạ ra ra thái độ kiên quyết, liền không lại chối tử, hắn sợ chú ý nhiều cấp tạ ra thêm phiền thoái. Tựa như buổi trưa đầu lúc ấy, nếu không phải xác định tới gặp thông Gia, Chu Tồn Phúc căn bản không dám tiến quân khu đại viện. Đừng nhìn hắn gặp qua việc đời, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể chính mắt đi gặp bộ đội Lao Hồng quân cán bộ. Đối Chu Tồn Phúc này bối người tới nói, cái kia niên đại Lao Hồng quân chính là bọn họ dân chúng ân nhân cứu mạng. Hắn là mang theo sùng kính tâm tình đi gặp thông gia, nhưng là thông gia đối hắn rất là thân cận, không hề có khinh thường Chu gia là nông thôn tới, điểm này lại làm thôn trưởng cảm thấy đặc biệt cảm động. Tạ ra người an bài hảo Chu gia người, làm cho bọn họ ở nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi, đến cơm điểm sẽ làm hoài khiêm dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Lúc sau, Chu gia người liền từng người ở phòng nghị luận đến tạ ra hiểu biết, tới này một chuyến thật là đáng giá. Không nghĩ tới đời này ta có thể tới bộ đội đại viện, còn có thể nhìn thấy tiểu Tạ gia ra, ra như vậy hùng quân lão cán bộ. Chu Tồn Phúc cảm khái nói: Ta chính là đầu một hồi ngồi xe gì đâu, ta cũng chưa nghĩ vậy đời còn có thể ngồi trên xe hơi nhỏ. Còn có, Tạ gia chủ kia tiểu lâu thật tốt, trong nhà cũng có Tivi cùng điện thoại, chân khí phái. Thôn trưởng tức phụ khô cằn mà suy nghĩ cái từ hình dung nàng hiểu biết, lão nhân. Vào cửa trước ta nhìn đến cửa còn có đứng gác binh lính, sợ tới mức ta cũng không dám hướng trong cất bước. Nếu không phải đi theo ngươi mặt sau, ta cũng không dám đi vào. Thôn trưởng tức phụ đầu thứ ra xa nhà, gặp được loại này tình cảnh, càng là khiếp đảm. Tiếp theo, nàng lại nói, không nghĩ tới tạ ra người tính tình còn đều khá tốt, cũng không có trướng mắt nhà ta người, công không ai cấp chúng ta nhằn mặt xem. điều ta nói, kiều kiều này nhà chồng tìm chính là thật tốt. Cũng không phải là hảo sao mà, tiểu tạ gia đình điều kiện hảo, nhưng không có lung tung rối loạn tật xấu, còn rất có năng lực, sẽ làm việc, không biết so người khác cường nhiều ít lần. Thôn trưởng nhịn không được đem tạ hoài khiêm khen lại khen. Thôn trưởng tức phụ nhịn không được tán thưởng tiểu tiểu vận khí tốt, ngay cả thôn trưởng con dâu cùng thôn tức phụ cũng ở cùng từng người trưởng phu thảo luận tạ gia. Bọn họ đối tạ gia ấn tượng chính là uy nghiêm đại khí, làm người có nói không nên lời sợ hãi cảm. Rốt cuộc bọn họ đều là không ra quá môn tiểu dân chúng Mới tới bộ đội đại viện loại địa phương này Khó tránh khỏi sợ tay sợ chân Nhưng thật ra chu lập hoa nhỏ mà lành Một đường nhìn đến hảo chút xuyên quân trang quân nhân Cảm giác bọn họ uy phong lấm lấm Sau khi trở về la hét muốn cùng nhị ca giống nhau Tương lai phải làm binh Đừng nhìn thôn trưởng bọn họ ngồi một đường xe Nhưng bởi vì tạ hoài khiêm định chính là giường nằm Cũng không có người cảm giác quá mệt mỏi Rốt cuộc trong nhà ngày mùa thời điểm so cái này mệt gấp trăm lần, hiện tại bất quá là ngồi xe ra tới chơi chơi, có gì nhưng mệt. Chu ra người cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Mà tạ hoài lễ cùng tạ hoài khiêm sau khi trở về, hai huynh đệ ngồi cũng ngồi ở cùng nhau tâm sự. Chủ yếu có là làm đại ca tạ hoài lễ, muốn hiểu biết đệ đệ về sau cái gì tính toán. Người nghĩ như thế nào, chẳng lẽ muốn vẫn luôn lưu tại ở nông thôn. Khi nào trở về? Tạ Hoài Lễ tiếp tục hỏi, Ngươi biết ta ở bộ đội không có phương tiện trở về, Gia Ngoại tuổi lớn, Ngươi cũng không ở bên người, Bọn họ khẳng định cảm thấy cô đơn. Tạ Hoài Lễ ý tứ là, Nếu đệ đệ bên kia không có việc gì, Vẫn là nhanh chóng suy xét trở về thành. Các hai đều đi theo Gia Ngoại lớn lên, Dù sao cũng phải có người ở Gia Ngoại trước mặt Tấn hiếu tâm. Chính hắn ở bộ đội, Vô Pháp thường xuyên trở về. Nhưng là đệ đệ có thể thay thế hắn nhiều tận một phần hiếu tâm. Tạ Hoài Khiêm cùng hắn ca một chút không thấy ngoại, cười cười nói, ca, lao ở trong thành ngốc có ý tứ gì, hiện tại trong thành loạn đâu, không bằng đi ở nông thôn tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại ta ra ra lui xuống dưới, nhàn sự không nhiều lắm, quay đầu lại ta dẫn bọn hắn đi ở nông thôn trụ đoạn nhật tử, so ở đại viện còn tự tại. Vậy ngươi dù sao cũng phải trở về đi, cũng không thể vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn. Tạ hoài lễ nhữ mày hỏi. Ta khẳng định sẽ trở về, bất quá cái gì thời gian không nhất định, đến lúc đó lại nói. Ngươi cũng không nhỏ, trong lòng hiểu rõ là được. Tạ hoài lễ không có nhiều hơn can thiệp. Nói xong việc này, tạ hoài khiêm cùng hắn ca khai khởi vui đùa. Ca, ngươi không nghĩ tới đi, ta so ngươi tiểu vài tuổi, lại so với ngươi sớm kết hôn. Ngươi tính toán khi nào kết hôn A? Đừng nói nữa. Ta sau khi trở về, ta mãi cùng chúng ta liền cùng ta nhắc mãi việc này, nói tiểu tử ngươi đều phải kết hôn, ta này đương ca ca liền cái đối tượng đều không có, kỳ cục, làm ta chạy nhanh tìm đối tượng. Tạ hoài lễ nhắc tới việc này có điểm phát sầu. Hắn không phải sầu tìm không thấy đối tượng, mà là mãi mãi cùng mẹ nó nhắc mãi quá nhiều, hắn nghe được lô thai đều khởi kén. Tạ mãi mãi thậm chí cùng con dâu thương lượng, chờ vội xong hoài khiêm hôn lễ, liền tìm người cấp hoài lễ giới thiệu đối tượng thừa dịp hắn ở nhà chạy nhanh tương xem hòa hợp tâm hợp ý quay đầu lại sớm một chút kết hôn đỡ phải dừng ở đệ đệ mặt sau Tạ Hoài khiêm chút nào không đồng tình hắn ca thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nói ca ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian cưới vợ nếu không chờ ta cùng tiểu kiểu có hài tử ngươi hài tử cũng so với ta hài tử tiểu ngươi tìm đối tượng nhưng thật ra có thể ít nhất một nhà đều là bổn phận người sẽ không cho ngươi cấp trong nhà thêm phiền toái Tạ Hoài lễ như thế đánh giá Chu Kiều cùng thứ nhất ra. Đó là, ta cũng không thể chọn cái không nói lý tức phụ trở về. Chu gia người đối ta khá tốt, ở trong thôn rất chiếu cô ta, tiểu Kiều tương đối hiểu chuyện, cùng ta cũng hợp nhau. Về sau ta chủ ngoại, nàng chủ nội, đôi ta chính là duyên trời tác hợp. Tạ Hoài khiêm xu không biết xấu hổ mà cùng ca ca khoe khoang. Liên ngươi năng lực. Chàng vạn, Tạ Hoài khiêm lại đây lãnh Chu gia người ra ăn cơm. Bọn họ ăn đến không tồi, cháo, màn đầu, mị sợi, xào rau tùy tiện ăn, đều là lương thực tinh. Tạ Hoài Khiêm đưa cho vị hôn thêm một ít tiền giấy, làm cho bọn họ đói bụng tùy tiện ăn. Tạ ra người bận việc xử lý hôn lễ sự tình, chu ra người nhưng thật ra nhàn dỗi không có việc gì. Bọn họ rời nhà xa, chính là tưởng hỗ trợ đều không thể giúp, bởi vì bọn họ ở chỗ này nhận thức chỉ có tạ ra người, ra cửa còn sợ lạc đường cũng không thể giúp tạ ra người làm điểm cái gì. Rốt cuộc ly hôn lễ thời gian còn có mấy ngày, tạ ra bên kia đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liên dư lại chút linh tinh vụn vặt việc vặt, tỉ như còn không có thông chi ai tới tham gia hôn lễ, tỉ như hôn lễ thượng yêu cầu thuốc lá và rượu đường trà chuẩn bị tốt sao, số lượng đủ sao. Tạ Hoài Khiêm không cần phải xen vào này đó việc vặt, trong nhà cho hắn an bài nhiệm vụ, sấn hai ngày này còn có rảnh, làm hắn mang nhạc ra đi thành phố đi dạo, Chu ra người ở nhà khách ngốc cũng không có việc gì, liền cùng tạ hoài khiêm đến bách hóa đại lâu, hữu nghị cửa hàng, thậm chí là dạp chiếu phim, mặt khác danh thắng cảnh điểm chơi, đoàn người thật thật tại tại chơi hai ngày, nhưng thật ra tận hứng. Kết hôn trước một ngày, tạ hoài khiêm liền cùng người nhà vội vàng chuẩn bị ngày mai hôn lễ, không có thời gian lại bổi chu ra người đi ra ngoài đi dạo. Chu kiểu ở nhà khách dưỡng tinh thần, chuẩn bị ngày mai đương cái xinh đẹp tân Nương. Chương 84 Trước mắt mấy năm nay, bởi vì cực lực công kích phong tư tu, thật nhiều tập tục xưa đều bị vứt bỏ, bao gồm hôn lễ thượng tập tục, rất nhiều người trẻ tuổi đều tổ chức cách mạng hóa hôn lễ, cực kỳ đơn giản. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều hôn lễ cũng không ngoại lệ, chẳng qua so với người bình thường ra hơi chút long trọng điểm mà thôi. Kết hôn là cả đời đại sự, mặc kệ như thế nào, hai bên cha mẹ thân nhân ở năng lực trong phạm vi, cực lực vì hài tử làm cái thể diện hôn lễ. Kết hôn trước hôm nay buổi tối, Tô Vân Tú cùng cháu gái nói thật nhiều chi tâm lời nói, bao gồm kết hôn sau như thế nào hiếu kính lao nhân, như thế nào cùng nhà chồng người ở chung, hôn sau tận lực không cần cùng tiểu tạ nháo mâu thuẫn, không cần chơi tiểu tính tình. Chu Kiều đều nhất nhất ứng, nghĩ đến tạm thời muốn cùng mãi mãi tách ra, nàng thực không tha đâu. Về sau nàng liền thành tạ ra tức phụ, thay đổi cái thân phận, cùng trước kia không giống nhau. Có lẽ không thể thường xuyên bồi ở mãi mãi bên người. Đêm nay đi vào giấc ngủ trước, Chu Kiều là trằn trọc, suy nghĩ muôn vàn, khó có thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến sau nửa đêm, nàng mới mơ hổ vừa cảm giác. Chu Kiều cảm giác nàng liền đánh cái ngủ gật công phu, mãi mãi liền đem nàng hô lên. Lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng đâu, cũng liền 4-5 giờ trùng mới là sáng sớm bắt đầu. Tạ ra bên kia cố y chiếu cố quá, Làm nhà ăn sớm một chút cấp đưa cơm sáng, sợ đói đến tân nương tử cùng Chu ra người. Chu Kiều vội vàng ăn xong cơm sáng, đã bị nãi nãi đám người thúc giục. Tiểu kiều, kiều, nhanh lên mặc vào ngươi quần áo mới, hôm nay muốn trang điểm xinh đẹp điểm. Cũng không phải là, hôm nay ngươi là tân nương tử, nhất định phải trang điểm đến tốt nhất xem mới được. Ta Tiểu kiều, kiều không cần trang điểm liền đẹp, nhanh lên mặc vào quần áo mới. Ta Hoài Khiêm cấp Chu Kiều trong ngoài chuẩn bị nguyên bộ quần áo mới thậm chí bao gồm nội y lụa đỏ áo dương lông tơ quần màu đỏ vui mừng áo khoác phía dưới xứng điệu màu xanh đen quần quần không phải mua có sẵn là hai người mua vải dệt sau Chu Kiều tự mình làm Chu Kiều không phải làm cái loại này vì có thể thịnh hai cái đùi quần nàng làm được tương đối hợp thể nhưng lại không phải dính sát vào thân cái loại này Chu Kiều thử qua ăn mặc hợp thể lại đẹp có vẻ nàng dáng người đặc biệt thon thả Chu Kiều mặc tốt quần áo sau Trải hai điều du quang mượt mà đại trường bím tóc, nhìn qua thủy linh linh. Chủ yếu là lập tức không lưu hưng hóa trang, chính là tân nương tử cũng rất ít hóa trang, đều là thiên nhiên đại mỹ nhân. 18 cô nương một cánh hoa, cho dù chu kiểu không hóa trang, cũng là mỹ nhân nhi. Nàng vốn là da trắng thịt non, sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa hôm nay lại là nàng vui mừng nhật tử, trên mặt phiếm không giống nhau qua mang, nhìn qua kiểu tiếu động lòng người, đặc biệt đẹp. Ít nhất ở Tô Vân Tú chờ Chu ra người trong mắt, cảm thấy kiểu kiểu cùng thiên tiên dường như, trách không được có thể bị Tạ Hoài Khiêm coi trọng. Chu ra người chuẩn bị tốt lúc sau, ngồi chờ Tân Lang tới đón người. Tạ ra trong đại viện, Tạ Hoài Khiêm mặc vào quân trang thẳng đứng, ly quần thẳng tắp, vừa thấy chính là ước năng quá, lại xứng với hắn anh Tuấn Dung Mạo, cơ hồ là xuất sắc nhất Tân Lang quan Tạ Hoài lễ nhìn không được khen đệ đệ một câu, người hôm nay này thần trang điểm không tồi. Thật nhìn đặc tinh thần. Đó là, hôm nay ta chính là tân lang quan, không tinh thần chút được không? Tạ hoài khiêm có điểm đắc ý mà nói. Chạy nhanh, thu thập hảo liền đi đón dâu. Đừng chậm trễ giờ lành. Tạ hoài lễ nhắc nhở. Nếu là ở trong thành làm hôn sự, chu ra người tự nhiên là nghe tạ ra an bài, đỡ phải bọn họ bên kia tập tục cùng bên này không giống nhau, náo loạn chê cười không tự biết. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Tuy rằng hôn lễ ở ngày mùa đông cử hành, thiên có điểm lãnh, nhưng Tạ Hoài Khiêm tiếp tân nương tử thời điểm, Thái Dương đã nể tình lộ ra gương mặt tươi cười. Lệnh thôn trưởng cháu dâu hâm mộ chính là, Tạ Hoài Khiêm tới đón thân khi khai hai chiếc xe dịp. Mỗi chiếc xe dịp phía trước đều treo một đóa đỏ thâm hoa, vừa thấy chính là kết hôn chiếc xe. Phải biết rằng, đương thời kết hôn khi, làm tân lang kỵ xe đạp tiếp trở về liền tính không tồi. Nông thôn còn có thật nhiều dùng châu ngựa xe kết hôn tân nhân. Chu kiểu của hồi môn đều ở quê quán, lúc này không cần phải kéo của hồi môn, chỉ cần đem tân nương tử thuận lợi nên vào cửa liền thành. Nhà khách cũng không tệ lắm, có lẽ là xem ở tạ ra mặt núi thượng, còn cô ý ở trên cửa lớn cùng chu kiểu cửa phòng thượng dán hỷ tự, lấy chúc mừng hôm nay vui mừng nhật tử. Tạ Hoài Khiêm dẫn dắt đón dâu đội ngũ tới rồi bộ đội nhà khách sau. Ở nhà khách công nhân viên trước thiện ý vây xem cùng vui lùa ẩm ý chung, tạ hoài khiêm phí một phen công phu mới nhận được tân nương tử. Hắn nhưng thật ra thông khoái, trực tiếp ôm chu tiểu phóng tới xe dịp thượng, rước lấy từng tiếng trầm trổ khen ngợi. Nhà khách ly tạ ra rất gần, thông thường gặp được loại tình huống này, tân lang tiếp tân nương tình hình lúc ấy cô ý vòng một đoạn đường, lại trở lại tân lang ra. Tài xế lái xe lôi kéo tân lang tân nương tham một vòng lớn, mới đến đến tạ gia đại viện trước. Nơi này là chủ sự hôn lễ địa phương. Tạ ra trước cửa dán lên đại đại song hỉ, cửa kính thượng cũng dán các loại may mắn cắt giấy, vừa thấy liền biết trong nhà làm hỉ sự. Tạ gia thỉnh một cái biết ăn nói người làm ti nghi. Đến nỗi tạ hoài khiêm lúc trước thác trung gian bà mối thôn trưởng tức phụ, lúc này chính làm nhà mẹ để người đợi lát nữa đi ăn tiệc, cũng không có ra mặt. Không phải tạ ra người không cho nàng ra mặt, mà là thôn trưởng tức phụ thật sự không dám ở trước mặt mọi người lộ mặt. Nàng sợ nói sai lời nói mất mặt, dứt khoát không ra mặt. Trong đại viện rất nhiều người đều tới vây xem, đại nhân hải tử đều có, cơ hồ trên đầy tạ ra sân. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đeo hoa hồng cùng chủ tịch huy hiệu, đứng ở trong viện chờ đợi hôn lễ nghi thức bắt đầu. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, đặc biệt là hôm nay lần đầu thấy tân nương tử người, đều nói tân nương tử lớn lên đẹp. Có kia tâm đại nữ nhân còn nói Chu Kiều lớn lên cùng đường thiến giống nhau đẹp. Tí nghi đầu tiên là bối vài câu chủ tịch trích lời, tuyên bố hôn lễ nghi thức bắt đầu. Lại làm tân nhân cấp trưởng bối không lương túi chào. Tiếp theo lại lấy ra hai người hôn thú, tuyên đọc mặt trên nội dung, tuyên bố tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều chính thức trở thành phu thê. Kế tiếp, tí nghi lại nói chút lời nói, làm cho bọn họ một viên hồng tâm hướng về đảng, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ trở. Xong việc sau, còn có người làm ầm ý làm tân lang tân nương ca hát, Cho đại gia nói một chút bọn họ là như thế nào nhận thức, lại là như thế nào nhìn chúng đối phương. Cũng may hai người sẽ sướng mấy đầu cách mạng ca khúc, cùng sướng bài hát mới làm vây xem người buông tha bọn họ. Theo sau, tạ hoài khiêm chạy nhanh đem Chu Kiều đưa đến tân phòng chung. Tân phòng là tạ hoài khiêm nguyên lai like trụ phòng, bất quá là một lần nữa bố trí một phen. Trên cửa sổ dán hồng hỷ tự, trên giường thay màu đỏ rực tân chăn đông cùng bao gối, khăn trải giường chờ. Trên bàn làm việc bãi hai cái màu đỏ phích nước nóng, còn có một đôi thiết khung tân gương, rửa mặt giá thượng bãi hai cái màu đỏ tao tráng men chờ. Tiêu kiều, kiều, người trước tiên ở này ngồi một lát. Tạ Hoài Khiêm làm Chu Kiều làm được trên giường lớn, theo sau hỏi, ngươi sáng sớm ăn được không? Đói bụng sao? Nếu không ta cho ngươi lấy điểm điểm tâm lại đây lót lót bụng. Không có việc gì, ta không đói bụng. Chu Kiều đỏ mặt nói chuyện, người ngoài còn ở đâu? Nguyên Lai thôn trưởng Trào Dâu. Chu Kiều đường tẩu làm đưa gà chồng, cùng Chu Kiều cùng đi đến. Mặc kệ tức phụ có đói bụng không, Tạ Hoài Khiêm lập tức đi ra ngoài bưng một mâm điểm tâm, thuận tiện mang đường khối cùng hạt dưa lại đây, làm các nàng ở trong phòng ăn chút lót lót. Tẩu tử, Kiều Kiều, hai người ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem còn có hay không sự. Người chạy nhanh đi vội đi, ta không có việc gì. Chu Kiều lập tức thúc giục Tạ Hoài Khiêm đi bên ngoài bận việc. Phần 68 Hắn là hôm nay Tân Lang Quan khẳng định đến ở bên ngoài chiều đãi khách nhân. Luôn trốn ở trong phòng tính sao lại thế này, bằng không quay đầu nhân gian nên nói Chu kiểu không hiểu chuyện. Hôn lễ đi lên khách nhân phần lớn là trong đại viện hàng sống chờ, tạ ra ra tạ mãi mãi quê quán chi kỷ thân thích rất ít, thả đường xá xa xôi, quê quán bên kia cùng Chu ra giống nhau không có tới mấy cái. Nhưng thật ra sở sản nhà mẹ để bên kia tới mấy cái đại biểu, tới tham gia tạ hoài khiêm hôn lễ. Nói thật, sợ sạn nhà mẹ đẻ bên kia cảm thấy, không nên làm tạ hoài khiêm tìm cái ở nông thôn tức phụ. Ít nhất ở quân khu đại viện tìm cái cùng chung trí hướng tức phụ, lại không phải tìm không thấy, hoài khiêm chính là tuấn tú lịch sự. Thật sự tìm không thấy, tô ra có thể hỗ trợ tìm thích hợp, nói không chừng có thể tìm cái càng tốt. Bất quá bởi vì tô ra cách khá xa, ngoài tầm tay với, còn không có tới kịp nhúng tay cháu ngoại, cháu ngoại trai, hôn sự, hắn đã muốn kết hôn. Vì thế, tô ra bên kia tới người còn cố ý lén hỏi qua sợ sản. Như thế nào làm Hoài Khiêm tìm cái ở nông thôn nữ hải Sợ sản nhà mẹ đẻ tẩu tự hỏi. Hoài Khiêm nguyện ý, hắn quá đến hạnh phúc là được, trong nhà lại không trông cậy vào hắn liên hôn. Sợ sản giải thích. Tô ra đại tẩu không biết nên nói như thế nào cái này gả đi ra ngoài cô em chồng. Năm đó cô em chồng cũng là vì tình yêu xa gả đường tình. Quanh năm suốt tháng khó được về nhà mẹ đẻ một lần. Nhưng thật ra không cho trong nhà thêm phiền thoái, nhưng chính là làm cha mẹ chồng nhớ thương. Lúc này nàng nhi tử muốn kết hôn, cũng là tùy hài tử ý tưởng tới. Mãn đầu góc đều là lý tưởng chủ nghĩa, một chút không nghĩ hiện thực tình huống. Nhân ra đều nhưng kính hướng thành phố lớn luôn túi, nàng khét ngược, thế nào cũng phải hướng xa xôi địa phương gả. Ngay cả chính mình hài tử cũng không ước thúc hảo tuy tiện làm hoài khiêm ở nông thôn tìm tức phụ. Này nếu là làm nàng nhi tử trên người, nàng tuyệt đối không đồng ý, sở sản nhà mẹ để đại tổ tưởng. Lúc này, chu gia thôn có cao sản mạch loại sự tình đã chuyển tới thủ đô, nhưng tô gia người chưa từng nghĩ tới đem việc này cùng tạ hoài khiêm, cùng hắn tân cưới tức phụ liên hệ lên, càng không biết việc này là tạ hoài khiêm lén làm. Tô gia còn tưởng rằng tạ hoài khiêm xem ở nông thôn nữ hài ôn nhu xinh đẹp, mới coi trọng chu Kiều. Chính là ôn nhu xinh đẹp nữ hài chỗ nào không có, cũng không cần phải tìm cái ở nông thôn. Tô gia người đa số đều là ôm ý nghĩ như vậy, nếu không nữa thì chính là không sao cả, dù sao lại không phải nhà mình hài tử tìm tức phụ. Nhưng trước mắt lập tức liền phải cử hành hôn lễ, tô gia người chỉ có thể lén cùng sở sản đề đề mà thôi, cũng không thể phản đối tạ hoài khiêm cùng chu kiều hôn sự. Rốt cuộc bọn họ là tô gia người, chỉ là tạ hoài khiêm nhà ngoại cũng không có tư cách quyết định tạ hoài khiêm hôn sự. Điểm này tiểu nhạc đệm, sơ sản cũng không có nói cho tạ gia bất luận kẻ nào. Nàng chỉ đối tô ra tới thân nhân nói qua, hoài khiêm lập tức muốn kết hôn, việc này vạn không thể sửa đổi, nhà mẹ đẻ người cho dù có ý tưởng cũng muốn nghẹn, chớ chọc sai lầm, bằng không cha mẹ chồng khẳng định đoán trách nàng. Các khách nhân tới tạ gia tùy tiền biếu, thân thích nhóm còn nhiều cấp tân nương một phần nhận thân tiền. Chờ mười một giờ tả hữu, Đại gia liền đi nhà khách bên kia ăn biến hội. Nhà khách không những có thể dừng chân, phía dưới mang theo ăn cơm cửa hàng. Tạ ra khách nhân không tính rất nhiều, ở chỗ này là có thể làm được ai. Tạ ra người không phải không nghĩ tìm cái càng tốt tiệm cơm mở tiệc chiêu đái khách nhân, rốt cuộc hài tử kết hôn là đại sự, tận lực làm tốt lắm xem điểm là hẳn là. Nhưng quân khu đại viện chung quanh dân cư rất ít, không ở vào thành thị phồn hoa trung tâm, mà là ở vào thành bên cạnh. Trung quanh cửa hàng đều không hảo tìm, đừng nói khách sạn lớn, càng không đến tìm. Tạ ra đồ gần dễ đi chút, chỉ có thể ở chỗ này tổ chức hôn lệ yến hội. Cũng may tạ ra ra là lao cán bộ, nhà khách xem mặt mũi của hắn, cấp làm được yến hội thực không tồi. Thả tạ ra cô y đưa tới chút thịt nấu ăn, trong yến hội đồ ăn rất là phong phú, các khách nhân ăn đến phi thường tận hứng. Trong yến hội, tạ hoài khiêm mang chu kiểu ai bản cấp khách nhân kính rượu. Các khách nhân đều khen hai người là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. tiệc cưới sau khi kết thúc, địa phương khách nhân đại bộ phận đều ai về nhà nấy, còn có số ít người lưu lại hỗ trợ. nói tóm lại, hôn lễ thượng không ra gì được rẽ, tổ chức viên mãn thành công. tổ chức trang hôn lễ, đừng nhìn không phải làm việc phí sức, nhưng là mệ tâm, cho nên bận việc một hồi xuống dưới, mọi người đều cảm thấy mệt, mệt là mệt điểm nhưng là tạ ra người cùng chu ra người đều phi thường vui vẻ, hai người trẻ tuổi rốt cuộc kết hôn, đương trưởng bối cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chiều hôm nay, tô ra thân thích chờ tiệc cưới kết thúc, liền nhân lúc còn sớm ngồi xe trở về nhà. Rốt cuộc mau ăn Tết, bọn họ có thể bất thời giờ tới tham gia hôn lễ liền không tồi, trở về còn muốn chuẩn bị ăn Tết sự, trong nhà thượng vàng hạ cám sự một đống lớn đâu, cần thiết sớm một chút về nhà. Không riêng tô ra người suốt ruột đi, Chu ra người chờ vội thành hôn lễ cũng tưởng sớm trở về. Bất quá, bọn họ cùng tạ ra người thông qua khí, chờ ngày hôm sau buổi chiều ngồi phản hồi xe lửa. Như vậy, Chu Kiều cũng vô pháp ngày thứ ba lại mặt, quê quán thân nhân muốn đi. Lần này cử hành hôn lễ đánh vỡ thật nhiều cũ tập tục, đã không có gì hảo chú ý. Tạ ra người khuyên bọn họ nhiều trụ hai ngày, Chu ra người đều nói muốn sớm một chút trở về. Chủ yếu là tân niên gần, trong nhà việc nhiều. Như thế, Tạ gia liền không có lại giữ lại. Chỉ là làm Tạ Hoài lễ cấp Chu gia định hảo đường về vẽ xe, còn cho bọn hắn chuẩn bị tốt nhiều địa phương đặc sản, chờ lúc đi làm Chu gia người mang về. Bởi vì ngày hôm sau buổi chiều Chu gia muốn ngồi xe lửa đi, hôm nay buổi tối, Tạ gia liền ở nhà khách định rồi một bàn thịt rượu, lại ở nhà khách thỉnh Chu gia người ăn bữa cơm, xem như cho bọn hắn tiến đưa. Hôm nay buổi tối, chính là Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đêm động phòng Hoa Trúc. Ngày này về sau, Chu Kiều liền thành Tạ Hoài Khiêm Thế Tử, có thuộc sở hữu, có tân gia, bắt đầu tân nhân sinh văn trương. Tạ ra người thừa dịp đèn đường ánh đèn về đến nhà sau, Tạ Ngoại Ngoại liền cười tủm tỉm mà nói, được rồi, đều bận việc một ngày, sớm một chút tắm rửa ngủ đi, ngày mai buổi chiều còn muốn đưa thông ra ngồi xe lửa. Hoài Khiêm, ngươi mau mang Kiều Kiều đi nghỉ ngơi, Lời này chủ yếu là đối Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nói, lão nhân ra ngóng trông bọn họ năm nay kết hôn, sang năm làm cho bế lên chắc trai đầu. Tạ Hoài Khiêm đã sớm ám chọc chọc mà cân nhắc đêm động phòng hoa chúc như thế nào qua, mãi mãi như vậy vừa nói, hắn lập tức thuận nước đẩy thuyền, mãi mãi, chúng ta đây về trước phòng. Trước khi đi, Tạ Hoài Khiêm thấy đại ca đối hắn chấp chớp mắt, trên mặt mang theo xem náo nhiệt ý tứ. Tạ Hoài Khiêm một chút tu quấn ý tứ đều không có, Hướng đại ca cười cười, tiêu sái mà dẫn dắt tức phụ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Chu Kiều hiện giờ thay đổi cái thân phận, thành tạ ra con dâu, cháu dâu, lại lần nữa đối mặt cha mẹ chồng, ra nãi, còn không bằng lần trước tới khi tự tại. Lập tức muốn gặp phải đêm động phòng hoa trúc, Chu Kiều trong lòng càng là không đế, nghe xong nãi nãi nói, trên mặt nhiệm yên chi sắc đỏ hưởng. Tạ hoài khiêm xem tiểu tiểu trên mặt hồng hồng, nhịn không được ha hả cười ra tiếng tới. Trường 85. Hai người trở lại phòng sau, vợ chồng son một chỗ, tạ hoài khiêm chính là có gì nói gì. Kiều kiều, hai ta đều ở chung lâu như vậy, ngươi như thế nào còn thẹn thùng đâu. Tạ hoài khiêm mỗi lần nhìn đến Chu Kiều thẹn thùng mặt đỏ, liền nhịn không được tưởng đậu nàng. Không có người ngoài, Chu Kiều tự tại nhiều, nàng ta tân hôn trượng phu liếc mắt một cái, ngươi người này mới hư đâu, luôn đậu ta, ngươi sẽ không sợ ta sinh khí. Tạ Hoài Khiêm cũng thật không nghĩ hiện tại trọc tân hôn thê tử sinh khí, hắn còn nhớ thương đêm động phòng hoa chúc đâu. Hắn vội cười làm lành giải thích, ta biết ngươi ôn nhu thiện lường, thiện giải nhân ý, khẳng định không cùng ta chấp nhặt. Xem ở ngươi này đó lời hay phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, về sau thiếu nhau ta. Chu kiểu khó được thấy Tạ Hoài Khiêm lộ ra như thế thân sắc, bởi vì ngày thường hắn lao luyện thành thục, cũng liền cùng nàng hoặc cùng người nhà ở bên nhau, mới ngẫu nhiên hiển lộ bản tính. Chu Kiều luôn cho rằng chính mình là trọng sinh, Tạ Hoài Khiêm thực tế tuổi so nàng tiểu, cho nên ở ở chung trong quá trình, Chu Kiều giống nhau nhường Tạ Hoài Khiêm. Với lúc, Tạ Hoài Khiêm cũng là như thế tưởng. Hai Hảo gác một Hảo, bởi vì bọn họ sẽ cho nhau Khiêm nhượng đối phương, sẽ kịp thời thế đối phương suy xét. Cho nên vợ chồng Son ở chung khi rất khó nháo mâu thuẫn. Hảo, về sau không nháo ngươi. Tạ Hoài Khiêm nhân lúc còn sớm nhận thua. Hắn nhưng không nghĩ chậm chê rất tốt ban đêm. tạ hoài khiêm ân cần mà lôi kéo chu Kiều đến trên giường ngồi xuống, hỏi, Kiều Kiều, ngươi có mệt hay không? chu Kiều lắc đầu, thiện giải nhân ý mà nói, không mệt. Ta hôm nay vẫn ngồi như vậy, gì cũng chưa làm, một chút đều không mệt. Phòng chứng gian mãi cùng ba mẹ bận việc vài thiên, sớm nên mệt mỏi. Bọn họ hẳn là con hảo, ngươi đã quên. Ta đã sớm cho bọn hắn trộm dùng quá gen ưu hóa dịch kia còn hảo, bọn họ nghỉ ngơi một chút hẳn là thực mau liền hoan quá mức tới. Tạ hoài khiêm xem Chu Kiều đặc biệt quan tâm người nhà, trong lòng đặc biệt hưởng thụ. Mặc kệ nói như thế nào, tức phụ quan tâm ba mẹ cùng gia nai thân thể là chuyện tốt, có tâm tổng sò so, vô tâm hảo. Kiều Kiều, đừng nghĩ quá nhiều. Hôm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa chúc, hai ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, tạ hoài khiêm nhưng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn nhịn đã hơn một năm, sớn năm trước đem tức phụ cưới vào cửa, chính là tưởng danh chính luôn thuận ôm tức phụ ngủ. Gấp cái gì, hai ta còn không có rửa mặt đâu. Chu Kiều nhắc nhở, từ có hệ thống không gian, chỉ cần nàng đơn độc ngủ, liền sẽ ở ngủ trước tắm nước nóng. Này mấy vạn vẫn luôn cùng nãi nai chủ, tắm rửa không có phương tiện, Chu Kiều nhưng không nghĩ liền tắm đều không tẩy, liền quá đêm động phòng hoa trúc. Đúng vậy, chúng ta tẩy tẩy ngủ tiếp. Tạ gia trụ tiểu lâu là kiến quốc sau tân kiến, trên lầu tự mang buồng vệ sinh, liền cùng đời sau buồng vệ sinh không sai biệt lắm, bất quá là đơn sơ chút, nhưng ngày mùa đông tắm rửa tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy, bọn họ liền vô pháp tiến hệ thống không gian tắm rửa. Nếu bọn họ vẫn luôn không có rửa mặt động tĩnh, người nhà có thể hay không cho rằng vợ chồng son gấp gấp quá đêm động phòng hoa trúc, liền vệ sinh đều không nói. Vì không cho người nhà cảm thấy kỳ quái tiểu phu thê liền đi nhà mình buồng vệ sinh rửa mặt. Tạ Hoài Khiêm ân cần mà giúp Chu Kiều phong nóng quá thủy, cho nàng chuẩn bị tốt thay đổi quần áo. Được rồi, ngươi trước tẩy, ngươi tẩy xong ta lại tẩy. Chu Kiều cắm hảo môn, chạy nhanh ở buồng vệ sinh bận việc một hồi. Liên này, nàng dùng gần nửa giờ thời gian. Khả năng nàng trong tiềm thức tưởng ở Tạ Hoài Khiêm trước mặt hảo hảo biểu hiện, ít nhất đêm nay tân hôn đêm, tốt nhất làm cho chính mình thơm ngào ngạt. Hảo vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Sau đó, Tạ Hoài Khiêm vội vội vàng vàng giặt sạch cái chiến đấu tám, thực mau liền thu thập xong. Hắn khi trở về, Chu Kiều đã ngồi ở đầu giường thượng. Nàng trên đầu bao khăn quảng cổ, có vẻ trắng non mặt càng thêm nhỏ. Tóc còn không có làm đi. Ta tôi giúp ngươi lao lao. Tạ Hoài Khiêm không đợi tức phụ cự tuyệt, liền ở chậu rửa mặt giá thượng cầm khối bên ương hí thủy tân khăn lông, phải cho tức phụ sát tóc. Tạ Hoài Khiêm phát sầu, lúc này liền cái máy sấy đều không có, thật không có phương tiện. Chờ gì thời điểm lại đi hữu nghị cửa hàng, nhất định hỏi một chút có hay không máy sấy bán. Nếu chờ tức phụ tóc tự nhiên làm, không phỏng chừng được đến hơn phân nửa một rồi, hắn còn quá bất quá động phòng. Ta vừa mới lau, chính là làm không nhanh như vậy. Ta lại giúp người lau lau, ướt tóc ngủ không tốt. Tạ Hoài Khiêm làm tức phụ nằm ở trên giường, hắn ngồi ở ghế trên giúp tức phụ sát tóc. Một khối không thành, lại thay đổi một khối khăn lông. Cũng may Chu Kiều tóc không phải thực nồng đậm, tạ hoài khiêm bận việc một hồi, cuối cùng làm cái thất thất bát bát. Được rồi, làm được không sai biệt lắm. Tạ hoài khiêm đem khăn lông đáp ở buồn giá thượng nói. Chờ hắn xoay người lại, tức phụ đã ngồi vào giường sườn, tạ hoài khiêm thấy thế, vài bước đi vào trước giường, nhanh nhẹn mà chui vào ổ chăn. Hắn ôm lấy đang ở khẩn trương, không biết làm sao Chu kiểu, Kiều kiểu. kiểu. Nên ngủ. Ân. Liên nghe Chu Kiều cùng mỗi hừ hử, hử dường như lên tiếng. Tạ Hoài Khiêm nói xong, đem tức phụ kéo vào trong lòng ngực, bắt đầu rậm rạp mà hôn môi. Chu Kiều thuộc về cái loại này nhìn hiện gầy, thoát ý có thịt cô nương, hơn nữa nàng kia thân bóng loáng non mịn làng ra, làm Tạ Hoài Khiêm đắc thủ sau yêu thích không buông tay, lưu luyến quên phản, hận không thể đem tức phụ một lần lại một lần ăn vào trong bụng. Bất quá, nghĩ đến tức phụ vừa mới kêu đau. Tạ Hoài Khiêm không thể không chịu đựng, nghĩ về sau chờ tức phụ thích ứng, lại đem nàng nhiều gặp mấy lần. ta tưởng lại tẩy tẩy. Chu Kiều nằm ở trên giường, cảm nhận được thân thể không khỏe, liền đưa ra muốn lại tẩy một lần tắm. Ta đây mang người đến hệ thống không gian đi tẩy, nơi đó còn thoải mái điểm. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp ôm Chu Kiều vào hắn hệ thống không gian, đi vào biệt thự lầu 2 một gian phòng ngủ. Hệ thống không gian thiết trí công năng chung. Có đồng ý mang những người khác tiến vào này hấp nhất, so với bạn tốt truyền tống càng tốt dùng chút. Tạ Hoài Khiêm đã sớm đem Chu Kiều gia nhập có thể cộng đồng tiến vào trạng thái. Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa giúp tức phụ phóng hào nước tắm, nếu không hai ta cùng nhau tẩy. Chu Kiều chạy nhanh cự tuyệt, không được, ta muốn chính mình tẩy. Nàng nhưng không có biện pháp cùng tân hôn trượng phu lỏa thân ở chung. Tạ Hoài Khiêm thấy nàng thái độ kiên định, không hề có đồng ý dấu hiệu, đành phải nói. Hảo đi, ngươi chậm dãi tẩy, ta trước đi ra ngoài. Tạ hoài khiêm nhớ tới lần trước hắn giúp tức phụ mua chút lập tức lưu hành quần áo, đều treo ở hệ thống trong không gian. Hắn chuẩn bị đợi chút cấp tức phụ một kinh hỷ, làm nàng nhìn xem có thích hay không. Này đó là hắn ở hữu nghị cửa hàng mua, đa số là người nước ngoài thói quen cùng thích xuyên y hề phục, có áo ngủ, váy, áo khoát chờ bất đồng kiểu dáng trang phục Này đó quần áo mua tới. Tạ hoài khiêm tính toán làm tức phụ ở không gian xuyên. Bất quá hắn cũng không có trước tiên nói cho tức phụ. Bởi vì hắn nếu trước tiên nói, tức phụ khẳng định không cho hắn mua, sẽ cho rằng hắn loạn tiêu tiền. Có lẽ tạ hoài khiêm bởi vì có hệ thống không gian, có lẽ bởi vì hắn tồn không ít đồ cổ ở hệ thống không gian, sống được càng có tự tin, hắn cho rằng tiền kiếm lời chính là hoa, lại nói chỉ bằng hắn có thể biết trước tương lai hai ba mươi năm phát triển. Liền có thể bằng vào kiếp trước kinh nghiệm kiếm đồng tiền lớn. Cho nên, lúc này Tạ Hoài Khiêm có tiền tùy hứng, cấp tức phụ mua thật nhiều quần áo. Chờ Chu Kiều ra tới, Tạ Hoài Khiêm đem nàng đưa tới tủ quần áo trước, này đó đều là ta cho ngươi mua quần áo, ngươi không nghĩ ở bên ngoài xuyên, liền ở hệ thống trong không gian xuyên. Nói xong, Tạ Hoài Khiêm lại vào phòng 8, hắn cũng muốn lại tắm rửa một cái ngủ. Chu Kiều đứng ở tràn đầy tủ quần áo trước trực tiếp mắt choáng váng. Như thế nào nhiều như vậy đẹp quần áo đâu, đều sẽ hoài khiêm cho nàng mua. Chu Kiều duỗi tay bắt lấy một kiện quần áo, là kiện lập tức phi thường thời thượng đại cổ lật trường khoản áo khoác, nhan sắc là màu đen, kiểu dáng thuộc về đơn giản hào phong cái loại này, phong tới 20 năm về sau xuyên nhìn đều bất quá khi. Chu Kiều lật xem vài món, phát hiện đều là bình thường hiếm thấy quần áo, ngay cả đường viền hoa áo ngủ đều có, đây đều là ở nơi nào mua. Ở cửa hàng bách hóa rất ít nhìn thấy có bán, chẳng lẽ ở hoa tiểu cửa hàng mua. Chờ tạ hoài khiêm ra tới sau, Chu kiểu liền hỏi, hoài khiêm, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy quần áo, đều là cho ta. Đó là, không cho ngươi còn có thể cho ai. Thế nào, đẹp đi, đều là cho ngươi xuyên. Nếu ngươi không muốn ở bên ngoài xuyên, ở chỗ này xuyên xuyên cũng có thể. Tạ hoài khiêm nói, ta lại không phải không quần áo xuyên, nào dùng đến này đó. Người quá lãng phí. Ta cấp tức phụ mua vài món quần áo, còn gọi lãng phí. Tuy rằng tạ hoài khiêm mua một đống quần áo xác thật lãng phí, nhưng chu kiểu nghe hắn nói như vậy, trong lòng phi thường vui vẻ. Nam nhân bỏ được cấp tiêu tiền mua quần áo, này thuyết minh là hắn trong lòng có nàng, nàng sao có thể không cao hứng. Phần 69 Bất quá, này đó quần áo hiện tại xuyên đi ra ngoài không tốt lắm, đặc biệt là ở nông thôn, mọi người khẳng định không quen nhìn. Ở hệ thống không gian thời gian không nhiều lắm, xuyên đều xuyên bất qua tới, không phải lãng phí là cái gì. Nếu mua, hẳn là vô pháp lui, trước cứ như vậy đi, nhưng Chu kiểu vẫn là dặn dò trượng phu một câu. Hoài Khiêm, về sau không cần cho ta mua nhiều như vậy quần áo, này đó liền đủ ta mặc tốt lâu, quay đầu lại nhiều cấp mẹ cùng mãi mãi mua đi. Hành, nghe ngươi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Tạ Hoài Khiêm mang tức phụ ra hệ thống không gian. Hạnh phúc ôm tức phụ ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, tân tức phụ trước cấp nhà chồng trưởng bối chào hỏi, Chu Kiều sáng sớm liền dậy. Nhưng thật ra tạ hoài khiêm, không biết có phải hay không bởi vì ở nhà tâm tình thả lòng, Chu Kiều tỉnh thời điểm, hắn còn ở mơ hồ, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, hắn mở mắt ra nhìn xem, trời còn chưa sáng đâu, khởi sớm như vậy làm gì. Không còn sớm, đã mau 6 giờ rưỡi, ta phải sớm một chút lên làm cơm sáng. Chu Kiều hỏi tiếp, trong thành tân hôn tức phụ không cần dậy sớm nấu cơm sao. Cái này, hẳn là đi. Nay vừa nói lời nói, tạ hoài khiêm liền tỉnh lại. Hắn thuận tay vớt lên bên cạnh quần áo, muốn cùng nhau rời giường. Người lên làm gì, ngủ tiếp mà một lát đi. Chu Kiều nói. Chu Kiều chính là rất rõ ràng mà biết, tân tức phụ gà chồng sau nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đỡ phải nhà chồng chọn lý. Nhưng nhi tử không giống nhau. Liền tính nhi tử ngủ nướng, đương cha mẹ cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, này đến nhìn cái gì người? Tạ Hoài Khiêm không phải người như vậy, hắn cũng sẽ không ở tân hôn ngày đầu tiên liền lược hạ tức phụ mặc kệ, từ nàng chính mình đối mặt người nhà. Vợ chồng son lên khi, trong phòng khách còn không có người, có thể là bởi vì liền trục bận việc mấy ngày hôn sự, các trưởng bối có chút mệnh, đều còn không có rời giường. Chu kiểu trực tiếp đi phòng bếp làm cơm sáng, May mắn ngày hôm qua thừa không ít bánh bao trở về, nàng chạy nhanh nấu cháo, nhiệt thượng bánh bao. Sau đó làm mấy cái tiểu thái. Tạ Hoài Khiêm cũng ở một bên hỗ trợ, không bao lâu, Chu Kiều liền đem cơm sáng làm tốt. Đúng lúc này, ra ngoài rèn luyện Tạ Hoài Lễ đã trở lại. chương 86 Tạ Hoài Lễ nhìn đến đệ đệ ở phòng bếp hỗ trợ, cười lắc đầu, thẳng đi trên lầu rửa mặt. Xem ra đệ đệ còn rất biết đau tức phụ, thế nhưng còn hỗ trợ nấu cơm. Thực sự có hắn, nguyên lai like nhưng rất ít thấy hắn tiến phòng bếp hỗ trợ. Ngay sau đó, tạ ra những người khác cũng lục tục lên. tiêu kiều, kiều, người khởi sớm như vậy, đều đem cơm sáng làm tốt. Người ngủ nhiều một lát không có việc gì. Sở sản xem cần mẫn con dâu đã làm tốt phong phú bữa sáng. Hiện tại sở sản nhìn đến tân con dâu nấu cơm, không khỏi nghĩ đến nàng mới vừa kết hôn lúc ấy sự. Chu kiều đứa nhỏ này ở nhà vụ phương diện có thể so nàng có khả năng nhiều nhớ trước đây nàng cùng trượng phu mới vừa kết hôn lúc ấy bà bà làm nàng làm đốn cơm sáng nàng thiếu chút nữa đem nồi thiêu hổ. khi đó sở sản ngay cả nấu cháo đều không biết nấu ra cháo chủ thật sự uống đều uống không đến trong miệng đắc dụng cái muông ăn mới thành bởi vì sở sản kết hôn khi cùng trong nhà nháo đến không thoải mái sở sản mẫu thân đã quên dạy cho nàng nấu cơm này cha mà nhà nàng vẫn luôn có giúp việc căn bản không cần phải nàng này thiên kim đại tiểu thư nấu cơm Này đây sở sản cái gì đều sẽ không làm. Liên nàng làm kia bữa cơm, vẫn là ở trượng phu hỗ trợ hạ hoàn thành. Tuy rằng bất tận như người ý, nhưng còn có thể ăn xong đi. Nhưng là sau lại bà bà làm nàng tự mình nấu cơm, sở sản luống cuống tay chân, không phải đồ ăn làm hầu hàm, chính là cơm nấu không được, hoặc là canh suông quả thủy, căn bản vô pháp uống, hoặc là chủ, cháo mang hổ vị. Sở sản tự nhận không biết ai tìm cha bà bà. Dù sao vợ chồng son đã kết hôn, đến nỗi như thế nào cái quá pháp, toàn chiếu bọn họ ý tứ tới là được, có thể làm, muốn làm liền làm ăn, sẽ không làm, không muốn làm liền nghĩ cách tìm mà ăn cơm, tóm lại đói không đến bọn họ. Chu kiểu xem bà bà đã lên, vội gương mặt tươi cười đón chào, mẹ, ta cùng hoài khiêm ca quanh năm suốt tháng khó được trở về một chuyến, nếu ta đã trở về, liền mỗi ngày nấu cơm cho các ngươi ăn, cho các ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Tạ Hoài Khiêm ở bên cạnh đáp lời nói, mẹ, Tiểu kiều, kiều nấu cơm tay nghề không tồi, đợi chút ngươi nếm thử liền biết nàng nấu cơm ăn ngon không. Sợ Sàn nghe nhi tử lời này không khỏi cười nói, ta đã sớm hưởng qua Tiểu Kiều, kiều tay nghề. Ngươi đã quên. Ta đi ngươi nơi đó khi, ở Kiều Kiều ra ăn qua nàng làm cơm. Đúng vậy, mẹ đã ăn qua Kiều Kiều làm cơm, đợi lát nữa làm ra ra nãi nãi nếm thử. Lúc này, Tạ nãi nãi. Tạ ra ra trước sau từ trong phòng ra tới. Hai vợ chồng già cùng nhi tử con dâu trụ dưới lầu, tạ hoài lễ cùng tạ hoài khiêm hai huynh đệ trụ trên lầu. Nếm cái gì? Tạ nãi nãi nghe xong cái câu chuyện, sau đó hướng phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua, sáng nay là kiểu kiểu làm cơm sáng. Nàng cũng là làm lại tức phụ lại đây, tự nhiên biết hôn sau ngày đầu tiên, tân tức phụ hẳn là ở nhà chồng triển lãm một chút chủ nghệ. Sờ sản trở về bà bà nói, là Kiều Kiều làm. Tư điểm đó tới nói, Kiều Kiều có thể so ngươi cường không ít, ta nhớ rõ nàng nấu cơm cũng không tệ lắm. Tạ Ngoại Ngoại nói, năm trước Chu Kiều tới khi, đã ở Tạ Gia đã làm vài bữa cơm, ngay cả Tạ Hoài Lễ cũng ăn qua Chu Kiều thân thủ làm thì khô, có thể nói, Tạ Gia người đều hưởng qua Chu Kiều nấu cơm tay nghề. Sợ sàng nghe xong bà bà nói cũng không có sinh khí, mà là phụ họa, cũng không phải là Kiều kiều so với ta tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn nhiều, nàng nấu cơm ăn ngon. Như vậy bọn họ vợ chồng son ở bên ngoài đơn độc trụ, ngài cũng có thể yên tâm điểm, ít nhất có thể làm hoài khiêm ăn thượng nóng hổi cơm. Cũng không phải là, ta cũng là như vậy tưởng. Tạ nại nại nói, nàng suy nghĩ, con dâu cũng có nàng ưu điểm, ít nhất lòng dạ rộng lớn, chính là nghe nàng ngứa ngáy hai câu, cũng sẽ không sinh khí. Rốt cuộc là gia đình giàu có xuất thân. Lễ tiết phương diện chưa từng ra sai lầm. Mọi người đều đến đông đủ sau, Tạ Gia Gia lên tiếng, "Được rồi, ăn cơm đi." Tạ Gia có cái bữa tiệc lớn bàn, Tạ Hoài lễ cùng Tạ Hoài Khiêm sau khi trở về, Tạ Gia người vây ở một chỗ ăn cơm cùng là náo nhiệt. Càng đừng nói năm nay còn hơn nữa tân tức phụ Chu Kiểu, thêm người nhập khẩu sau, càng làm cho Tạ Gia Gia cùng Tạ Mãi Mãi càng là cao hứng. Lão nhân gia chính là ngóng trông nhi nữ tiền đồ, con cháu đầy đàn. Hiện giờ, bọn họ nguyện vọng này không mau muốn thực hiện. Tạ ra người ngồi xuống sau, tạ hoài khiêm cùng Chu tiểu này đối tân nhân bắt đầu thượng đồ ăn thượng cơm. Chu tiểu thịnh cơm, tạ hoài khiêm liền hỗ trợ bưng lên đi. Tiểu phu thế là phụ sướng phu tùy, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Ít nhất tạ ra ra cùng tạ nãi nãi xem tôn tử giúp cháu dâu bận việc cũng không có sinh khí hoặc nhìn không thoát mắt, mà là cảm thấy vợ chồng son cảm tình hảo, nhìn khiến cho người vui mừng. Tạ Hoài Khiêm đem đồ ăn nhất nhất bưng tới, bày biện đến trên bàn cơm. Tạ ra người đều nhìn đến Chu Kiều làm mấy món ăn sáng. Chứ không nói hương vị như thế nào, ăn ngon không, chỉ xem kia bài giống, nhìn liền phi thường có muốn ăn. Chu Kiều đem con út dưa muối cắt thành sợi mỏng, thả điểm dấm cùng dầu mè quay quay, đồng đong tùng tùng bày biện đến bàn, nhìn qua so qua loa đại khái cắt miếng đầu cơ phá giá đẹp nhiều. Như vậy càng làm cho người có muốn ăn. Ăn dưa muối xứng cháo tốt nhất bất quá. Còn có bàn rau trộn cải trắng tâm, chỉ là bỏ thêm rau trộn một chút, ăn lên lại ngon miệng thanh thúy, hương vị cũng không tồi. Chu Kiều còn cắt hai cái hột vịt muối, bay biện mà cùng nở rộ cánh hoa giống nhau đẹp. Ngày thường tạ ra người ăn trứng vịt, một tích hai nửa hoặc chia làm bốn cánh, rất ít bại bản trang. Làm Chu Kiều như vậy một lộng, rất là cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng giống nhau là hương xuân quấy đậu hủ. Hương Xuân là bọn họ từ quê quán mang đến, đậu hủ là có sẵn. Tuy rằng Hương Xuân là yên quá, nhưng là hơn nữa điểm dầu mẹ quấy đậu hủ, vị thơm nồng úc, đậu hủ còn nóng hầm hợp, thực hợp hợp hai lão ăn uống. Chu Kiều làm này đốn cơm sáng cũng là phí điểm tâm tư, đồ ăn là đơn giản điểm, nhưng là không biện pháp, ai làm trước mắt đều là này sinh hoạt trình độ đâu. Tạ ra ra thấy vợ chồng son đem đồ ăn bày biện không sai biệt lắm, chạy nhanh lên tiếng. Được rồi, hai ngươi cũng không bội sống, chạy nhanh ăn cơm. Tạ hoài lễ nhưng thật ra cắm một câu vui vừa lời nói, ta còn không biết hoài khiêm trở nên như thế cần mẫn, thế nhưng biết hỗ trợ làm cơm sáng. Tạ mãi mãi ở khai đuôi trước cười tổn hại đại tôn tử một câu, ngươi nhưng đừng chê cười hắn, hắn này không phải kết hôn sao, biết đau tức phụ. Ngươi ra ra, ngươi ba đều như vậy, ta nhìn đến thời điểm cũng chạy không được ngươi. Tạ mãi mãi tiềm tàng ý tứ là... Đau tức phụ là lao tạ ra truyền thống, hoài lễ làm lao tạ ra người, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ như vậy, nói không chừng so hoài khiêm còn quá mức. Tạ mãi mãi còn tưởng khuyên đại tôn tử sớm một chút kết hôn, lại nghe bạn già nói, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói sự. Sau khi ăn xong, người một nhà đều khen Chu Kiều nấu cơm ăn ngon. Chu Kiều cũng tưởng sớm một chút dung nhập cái này đại gia đình, liền cười nói, kia trong khoảng thời gian này trong nhà cơm liền từ ta tới làm, làm ra nãi cùng ba mẹ cũng nhiều đếm thử tay nghề của ta. Nhưng thật ra sở sản cảm thấy, làm chu Kiều một người làm cả nhà ăn đồ ăn có điểm không đạo nghĩa, giống như khi dễ tân tức phụ giống nhau, hơn nữa lập tức sắp ăn Tết, phải làm đồ ăn không ít, hẳn là sẽ rất bận. Nang liên đối với Nhi tử nói, Hoài Khiêm, ngươi đừng quên giúp giúp ngươi tức phụ. Tạ Hoài Khiêm lập tức dứt khoát lưu loát lên tiếng, không thành vấn đề, mẹ, Những người khác nghe tạ hoài khiêm nhanh như vậy trả lời, đều ha ha nở nụ cười. Tạ mãi mãi lại nghĩ tới đại tôn tử hôn sự, ngọc lâm, sờ sàn, hoài lễ cũng không nhỏ, sớm đến tìm đối tượng tuổi. Lại không tìm không ra gì, các ngươi cũng chạy nhanh cho hắn thu xếp một cái tức phụ trở về. Tạ hoài lễ nghe mãi mãi nhắc tới này cha, lập tức liền tưởng khai lưu, mới vừa chờ hắn nhấc chân, liền nghe đệ đệ cười xấu xa nói, ca. Này bất chính thương lượng ngươi hôn sự, ngươi muốn đi đâu nhi. Chu kiểu xem tân hôn trượng phu chơi xấu, chỉ có thể trộm ở trong lòng ngẹ cười. Hoài khiêm ở nhà còn có nghịch ngợm một mặt, thật là rất khó nhìn thấy hắn như vậy. Tạ hoài lễ chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ta cấp mãi mãi cùng mẹ đảo chén nước uống, đỡ phải các nàng đợi chút khác. Tạ hoài lễ cấp người nhà đổ nước, xoay người lại ngồi vào trên sofa, nghe mãi mãi cùng mẹ thương lượng hắn hôn nhân đại sự. Hai người đầu tiên là đàm luận trong đại viện có hay không thích hợp cô nương, trong đại viện nếu là không có, xem có thể hay không thác hiểu tận gốc dễ người giới thiệu một cái, mẹ chồng nàng dâu hai người đang ở thương lượng tìm ai thích hợp đâu. Tạ hoài khiêm cấp đại ca sử song hư, liền cùng ra ra nói, ra ra, chu ra ra ra cùng mãi mãi hôm nay phải về nhà, ta mang tiểu kiểu qua đi nhìn xem, còn có hay không muốn hỗ trợ. Tạ ra ra nói, chạy nhanh đi thôi. Xem thông ra hiếm lạ cái gì, lại cho bọn hắn mua điểm. Đúng rồi, trong nhà không phải còn có vài bình mao đài sao. Cho ngươi cái kia thôn trưởng Gia Gia mang hai bình qua đi, làm hắn mang về nhà chậm rãi uống. Ra đây thế đại Gia Gia cảm ơn Gia Gia. Tạ Hoài Khiêm nhấc chân liền đi lấy mao đài. Lần này Gia Gia cũng thật hào phóng, liền ngày thường luyến tiết uống rượu ngon đều tặng người. Quay đầu lại hắn nhiều cấp Gia Gia mua điểm rượu ngon tồn. Về sau làm ra ra chậm rãi uống. Lúc sau, tạ hoài khiêm mang theo chu Kiều đi nhà khách bên kia, tạ hoài lễ chỉ có thể ở nhà làm chờ trưởng bối cho hắn tìm tức phụ. Tô Vân Tú xem hai vợ chồng tới, bất thời giờ đem Kiều Kiều kêu đi vào hỏi chuyện. Kiều Kiều, thế nào, nhà chồng có hay không làm khó dễ ngươi? chu Kiều kéo nãi nãi ngồi vào mép giường, cười chấn ăn nói, nãi nãi, tạ ra người đều khá tốt, không ai khó xử ta, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe cháu gái nói như vậy, tô vân tú huyền một đêm tâm mới bông. Nàng hỏi tiếp, sáng nay ngươi nấu cơm sao, bọn họ có hay không khen ngươi nấu cơm ăn ngon? Làm, cũng khen. Nãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo cùng hoài khiêm sinh hoạt, không cho ngài lo lắng. Vậy ngươi ở nhà chồng cần mẫn điểm, nhiều làm điểm sống, nhiều lời điểm lợi hay không mệt an. Các ngươi ở nhà lại trụ không được mấy ngày, nhiều hiếu kính lao nhân cũng là hẳn là ân, ngay ngãi, ta đã biết. Chu Kiều gật đầu đáp lời. Tô Vân Tú vẫn là không yên tâm, lôi kéo Chu Kiều cho nàng nói thật nhiều lời nói. Đều là giảng làm nàng như thế nào cùng nhà chồng người ở chung, sợ nàng ở nhà chồng chịu ủy khuất. Tạ Hoài Khiêm đang ở một cái khác trong phòng cùng thôn trưởng Gia Gia nói chuyện. Đại Gia Gia, đây là ông nội của ta cố ý làm ta cho ngươi mang rượu, nói làm ngươi mang về chậm dãi uống. Chu tồn phúc mắt sắc mà nhìn đến tiểu tạ cầm trên tay chính là rượu Mao đài. Vốn đang tưởng khách khí một chút hắn, không có chối từ liền tiếp nhận tạ hoài khiêm trên tay rượu. Thông ra khách khí, còn đưa ta tốt như vậy rượu. Đời này đầu một hồi có người đưa ta Mao đài uống, vẫn là chiếm ngươi cùng tiểu kiểu phúc khí. Quay đầu lại giúp ta cảm ơn ngươi ra ra, ta nhất định lưu chữ hảo hảo nhóm nháp. Thôn trưởng cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, vui mừng đến không được. Cầm hai bình mau đài đương bảo bối giống nhau, lăng là luyến tiếp bông. Tạ Hoài Khiêm vừa thấy hắn như vậy, liền biết ra ra đưa rượu đưa đúng rồi. Thôn trưởng tức phụ xem trượng phu kia không tiền đồ dạng, trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Đáng tiếc thôn trưởng lực chú ý đều phóng tới hai bình bao đài thượng, căn bản không thấy được tức phụ có điểm bực. Tạ Hoài Khiêm nói, đại ra ra, các ngươi buổi chiều liền phải ngồi xe lửa, ngươi xem còn có hay không yêu cầu đồ vẩn, ta chạy nhanh đi mua. Thôn trưởng ánh mắt từ Mao Đại Thượng, nói, mua gì mua, đừng loạn tiêu tiền. Lần này tới, ngươi cho chúng ta mua đồ vật cũng không ít, buổi chiều ngươi đem chúng ta đưa lên xe là được. Thôn trưởng tức phụ cũng nói không cho tạ hoài khiêm lại mua đồ vật. Mấy ngày hôm trước tiểu tạ dẫn bọn hắn đi ra ngoài, hoa khởi tiền tới một chút đều không đau lòng. Ở cái kia cái gì cửa hàng, chính là người nước ngoài dạo cái kia cửa hàng, cho bọn hắn mua thật nhiều kẹo điểm tâm. Còn có bọn họ chưa từng ăn qua dương điểm thâm, bơ bánh kem, còn có một ít đồ biển, có rong biển, tôm bóc vỏ gì, đều là bình thường rất khó mua được hảo hóa, chính là hoa không ít tiền đâu. Nhìn từng chương đại đoàn kết hoa đi ra ngoài, thôn trưởng tức phụ đều thế tạ hoài khiêm đau lòng, nàng tính kế đến hoa hai ba trăm đồng tiền. Chu ra người lần nữa khuyên bảo tạ hoài khiêm không cần loạn tiêu tiền, nhưng chỉ cần là lập hoa cùng tiểu đào muốn ăn gì. Tạ Hoài Khiêm lập tức liền cấp hai hài tử mua tới, nhân tiện cung cấp những người khác mua một phần, làm cho bọn họ nếm thử chưa từng ăn qua thứ tốt. Bao nhiêu tiền đều chịu không nổi như vậy cái hoa pháp. Nhớ tới Tạ Hoài Khiêm mua đồ vật không chút do dự bộ dáng, thôn trưởng phu thê đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, nói gì đều không cho hắn lại mua đồ vật. Không cần, thật sự không cần. Tiểu tạ, lại mua đồ vật liền lấy không được, lên xe đều lao lực, thật không cần mua. Vậy được rồi, hôm nay buổi sáng các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, giữa trưa ông nội của ta nói thỉnh các ngươi ăn cơm, ăn xong liền đưa các ngươi lên xe. Tạ ra ra đã đem hôm nay hành trình an bài hảo. Vẽ xe lửa sớm đã lấy lòng, chỉ cần đúng giờ lên xe liền không thành vấn đề. Phần 70 Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều ở chỗ này buổi Chu ra người ta nói một lát lời nói. Chu lập hoa ở trong phòng ngốc không được, Tạ Hoài Khiêm liền dẫn bọn hắn ở phụ cận đi dạo. Kỳ thật ngày mùa đông thật không gì xem đầu, chính là lần đầu tiên vào thành Chu Lập Hoa xem chỗ nào đều mới mẻ. Tới rồi giữa trưa, tạ ra người cũng đi vào nhà khách, lại thỉnh thông ra ăn đốn đưa tiễn cơm. Sau khi ăn xong, tạ ra cùng Chu ra từ biệt. Tạ ra ra nhiệt tình mà đối thôn trưởng nói, huynh đệ, về sau có rảnh, hoan nên đến chúng ta nơi này tới làm khách. Thôn trưởng cũng nói, lao thủ trưởng, người nếu là có thời gian, cũng tới ở nông thôn chơi chơi. Hoài Khiêm ở Chu Gia Thôn xây nhà, các người đi cũng không cần lo lắng không chỗ ở chúng ta nơi đó nhưng Hảo, hiện tại cũng không thiếu ăn, người đi liền đi nhà của chúng ta ăn cơm. Thôn trưởng rong dài lằng nhằng nói một đồng lớn, chính là tưởng mời Lao Hồng quân cán bộ đi quê nhà chơi chơi. Liền tính Lao cán bộ về hưu, nhưng hắn có thể đi cũng là làm người cảm giác quang vinh sự. Cho nên, thôn trưởng hy vọng tạ ra ra có thể tới Chu Gia Thôn chơi. Hảo, có rảnh ta sẽ đi. Tạ gia gia tâm lời nói chính là thời gian không xác định, khi nào không có việc gì, nói không chừng hắn thật mang bạn già đi tôn tử xuống nông thôn địa phương nhìn xem. Bên này, Tô Vân Tú cùng thôn trưởng tức phụ cũng ở mời Tạ Hoài Nãi đến Chu gia thôn chơi. Chờ cáo biết xong, Tạ Hoài khiêm cùng Chu Kiều còn có Tạ Hoài Lễ ba người cùng đi nhà ga đưa Chu gia người. Chu Kiều không tha mà cùng là Nãi Nãi cáo biệt, Nãi Nãi, quá xong năm ta liền đi trở về, ngươi phải hảo hảo. Tô Vân Tú nói, Kiều Kiều, ta thân thể hào đâu, ngươi không cần phải lo lắng ta. Hào Hảo cùng Tiểu Cảm Tạ Nhật Tử, hào hào hiếu thuận lão nhân. Thôn trưởng tức phụ xem nàng hai kia khó xá khó phân dính kính nhi, nhịn không được cười trêu ghẹo, đệ muội, ơi, kiều, kiều, hai ngươi không cần phải như vậy đi. Tiêu kiều, kiều quá song năm không phải có thể trở về sao, cũng liền mười ngày qua công phu, xem hai ngươi như vậy, ta còn tưởng rằng Tiểu kiều, kiều cả đời không trở lại đâu. Có như vậy luyến tiếc sao? Tiêu tẩu tử như vậy vừa nói, Tô Vân Tú trước ngượng ngùng. Tiêu kiều, kiều, ngươi cùng Hoài Khiêm chạy nhanh trở về đi, đừng đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, xem đông lạnh. Trở về đi. Tô Vân Tú nhịn không được giao đái tạ Hoài Khiêm, tiểu tạ, ngươi cần phải chiếu cố hảo kiều kiều A. Nãi nãi, ngài yên tâm, ta nhất định đem tiểu kiều chiếu cố hảo. Xe lửa khởi động sau, chu kiều đi theo chạy vài bước. Dùng sức cùng mãi mãi đám người phất tay cáo biệt, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới bọn họ. Trên đường trở về, Chu Kiều tâm tình có điểm mất mát, tạ hoài khiêm vẫn luôn an ủi nàng, tạ hoài lễ này đương ca liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, xem đệ đệ như thế nào hống tức phụ, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Thức mau, tạ hoài lễ liền không rảnh lo xem đệ đệ hai vợ chồng náo nhiệt, đổi thành vợ chồng son xem hắn náo nhiệt. Bởi vì trải qua mãi mãi cùng mẹ nhiều mặt hỏi thăm cho hắn định rồi cái thân cận người được chọn, làm hắn đi theo nhân gia thân cận. chương 87 Nhà gái kêu Khương Dung, năm nay mới vừa 20 tuổi. Nàng ở cơ quan đơn vị đi làm, công tác ổn định, gia đình điều kiện không tồi, là đại viện một nhà thuộc lương bác sĩ muội muội ra hải tử. Lương bác sĩ cấp muội muội ra bên kia nói tốt sau, ước định chờ thứ 7 buổi chiều, làm tạ hoài lễ cùng Khương Dung ở nhà nàng gặp mặt. Hoài lễ, tới rồi lương bác sĩ ra, Ngươi cùng người hảo hảo nói chuyện, tranh thủ một lần bắt lấy, cũng có thể sớm một chút kết hôn. Tạ nãi nãi dặn dò đại tôn tử. Ca, ngươi nhưng đến cố lên, bằng không ta nhưng đem ngươi rời xuống. Tạ hoài khiêm đắc ý mà hướng ca ca cười. Cũng không biết lần này có thể hay không thành. Đời trước, Tạ hoài khiêm chỉ nhớ rõ hắn ca ở kết hôn trước tương quá thân, nhưng không biết cụ thể đối tượng là ai. Hơn nữa hắn ca cưới đến tức phụ không gọi không dùng. Là hắn bộ đội phụ thuộc bệnh viện một cái bác sĩ, tên gọi Lâm Di Thu. Tạ Hoài Khiêm còn nhớ rõ, đại ca đại tẩu cũng là hàng năm bên ngoài công tác, một năm khó được về nhà một chuyến. Đại tẩu cùng người nhà ở chung còn có thể, ngay cả đường tiến, nàng đều có thể cùng nàng trô đến không tồi. Nếu không có ngoại ý muốn nói, lần này đại ca thân cận hẳn là sẽ không thành công. Tạ Hoài lễ đưa cho đệ đệ một cái uy hiếp hắn câm miệng biểu tình, xoay người đối lại lại nói mãi mãi ta đây hãy đi trước. Đi thôi, hảo hảo cùng nhân ra nói. Chu Kiều cùng tạ mãi mãi bắt đầu chuẩn bị ăn tết ăn đồ vật, tạ Hoài Khiêm cùng ra ra ở nhà quét tức vệ sinh. Đến nỗi tạ Ngọc Lâm cùng sở sản, đã trở về bộ đội vội công tác. Năm trước trong khoảng thời gian này, đúng là vội thời điểm, nếu không phải tiểu nhi tử kết hôn, bọn họ phỏng trừng sẽ không trở về. Chu Kiều cùng mãi mãi làm tạc ngó sen hợp, tất cá. Sắc đầu hủ viên chờ đủ loại kiểu dáng tạc hóa. Bởi vì năm nay người trong nhà nhiều, cho nên đến nhiều chuẩn bị chút. Tạc nhiều, phóng tới đại bồn xứ, lại dọn đến bên ngoài kho hàng phóng, nơi đó không có máy sưởi, có thể phóng lâu một ít. Tân niên tân khí tượng, từng nhà tất cả đều bận rộn quét tước vệ sinh, tranh thủ trong nhà sạch sẽ đón người mới đến xuân. Tạ hoài khiêm đem trong nhà cửa sổ sắt đến sạch sẽ sáng trong, tạ ra ra đem góc cạnh mạng nhện quét tước một lần liên cái này cũng chưa tính xong, còn phải đem trong nhà nên tẩy tẩy, nên soát soát, liên tiếp bận việc vài thiên tài có thể vội xong. Đương nhiên, tẩy tẩy xuyến xuyến đều là nữ nhân làm sống, mặt sau đến chu kiều cùng tạ ngoại mãi, mãi tới làm. Tạ hoài lễ đi ra ngoài hơn phân nửa cái buổi chiều, cơm chiều trước liền đã trở lại. Thế nào, nhìn chúng không có. Tạ ngoại nãi xem đại tôn tử một hồi tới, không đợi hắn đặt chân, liền sốt ruột hỏi kết quả. Liên như vậy. Ta cảm thấy không quá thích hợp. Tạ hoài lễ biểu tình nhẹ nhàng, cũng không phải thực để ý mà nói. Tạ mãi mãi cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, tiếp theo truy vấn, như thế nào không thích hợp. Ta cảm thấy không thích hợp, xem nàng cùng nhà ta không phải một đường người. Tạ hoài lễ cùng Khương Dung nói chuyện trong chốc lát. Thông qua hiểu biết, hắn biết Khương Dung là trong nhà tiểu nữ nhi, ngày thường không có việc gì chính là đọc sách, xem điện ảnh, là cái sẽ không làm việc nhà chủ nhân. Cùng mụ mụ không sai biệt lắm. Tạ hoài lễ liền tưởng, hắn chính là trong nhà lão đại, cưới tới tức phụ là trưởng tẩu, không thể quá kém kính, ít nhất không thể so đệ muội kém quá nhiều. Hắn ở bộ đội công tác vội, làm sao có thời giờ chiếu cố như vậy đại tiểu thư, chẳng lẽ cưới trở về còn muốn cho mãi mãi làm cho nàng ăn, hầu hạ nàng. Này không thể được. Còn có một chút, Khương Dung tướng mạo giống nhau, cũng liền gia đình điều kiện không tồi cùng mụ mụ cùng đệ mội không đến so. Nhưng hắn cũng không muốn tìm cái như vậy nữ nhân sinh hoạt, không nghĩ cùng ba ba giống nhau, cả ngày vội xong công tắc còn phải hầu hạ tức phụ, hắn nhưng không cảm thấy ba ba nhật tử có cái gì tốt, chưa từng hâm mộ quá. Còn không bằng giống đệ đệ giống nhau, ít nhất tìm cái có thể chiếu cố chính mình, sẽ không cấp trong nhà thêm phiền thoái. Tóm lại, tạ hoài lễ không thấy thượng nhân ra. Tạ nãi nãi vừa nghe nhà gái liền cơm đều sẽ không làm. Không cấm nhớ tới nhi tử cùng con dâu nhật tử, nàng nhưng không nghĩ làm tôn tử cùng hắn ba như vậy sinh hoạt, nhiều bí khuất. Tính, không thành liền không thành đi, hôm nào lại tìm người giới thiệu, nàng cũng không tin tìm không thấy thích hợp. Nhưng thật ra Khương Dung bên kia nguyện ý tiếp tục cùng tạ hoài lệ ở chung, nhiều hiểu biết một chút. Nhà gái gia cho rằng tạ hoài lễ ra thế cùng Khương gia tương đương, tướng mạo bất phàm, ở bộ đội có phát triển tiền đồ, là cái hiếm, có dễ hiền. Bất đắc dĩ tạ ra không muốn, lương đại phu không biện pháp, lại nghe tạ ngoại nãi nói là bởi vì Khương Dung có điểm tiểu khí, đều sẽ không nấu cơm, mới không muốn. Lương bác sĩ còn khuyên bảo một phen, nói về sau có thể cho Khương Dung học nấu cơm. Tạ ngoại nãi lăng là không đồng ý, còn lấy nhà mình con dâu làm ví dụ, nói nàng con dâu hôn sau nhưng thật ra học quá nấu cơm, chính là chính là không học được. sợ sản đời này đều sẽ không nấu cơm vẫn là nhi tử có rảnh làm cho nàng ăn. Tạ ra không có nhà ra, việc này chỉ có thể từ bỏ. Sau lại, tạ nãi nãi bất thời giờ lại nhờ người cấp tạ hoài Lễ giới thiệu một cái, gặp qua một mặt sau lại không bên dưới. Tạ nãi nãi hỏi tạ hoài Lễ vì sao cái này còn không được. Tạ hoài Lễ nói, nãi nãi, lần này thấy nữ hải có điểm đôi mắt danh lợi, liên tiếp hỏi ra ra cùng ba ba, mụ mụ là làm gì công tác còn hỏi ta một tháng có thể phát bao nhiêu tiền, hiện tại là cái gì cấp bậc quan quân. Như vậy không được, vừa thấy chính là đổ nhà ta cái gì. Tạ nãi nãi nghe hắn nói như vậy, cũng không hề khuyên hắn lại cùng kia nữ hài gặp mặt. Nàng chính là than mấy hơi thở, này thích hợp như thế nào liền không hảo tìm đâu. Khả năng đại ca duyên phận còn chưa tới. Nãi nãi, ngài đừng có gấp, nói không chừng ngày nào đó đại ca liền cho ngài mang cái cháu dâu trở về. Tạ hoài khiêm an ủi nãi nãi nói, tính tính thời gian, đại ca hẳn là ở sang năm mang tẩu tử trở về, xem ra nãi mãi còn muốn lại mong một năm, mới có thể mong đến đại ca cưới vợ. Chu ra thôn, chờ thôn trưởng trở về lúc sau, liền chạy nhanh cùng thôn cán bộ bận việc lên. Con đừng nói, trong thôn kém hắn cái này chủ sự thôn trưởng chính là không được. Chu tồn phúc trở lại trong thôn, còn có vài kiện đại sự không làm đâu. Chuyện thứ nhất trước đem trong thôn kia 10 địa vị đại phì heo bán, còn có một đám thành niên dương cũng đến xử lý. Gà vị tạm thời lưu trữ phim chứng, chờ để chứng thiếu lại xử lý. Vì thế, cung tiêu xã bên kia cố ý phái máy kéo tới kéo heo cùng dương, chạy mấy tranh mới đem chu ra thôn sống heo sống dương toàn lôi đi. Các người thôn năm nay dưỡng heo cùng dạng không ít, này phê heo, dương kéo về đi, cuối cùng là có thể giảm bất điểm trong thành ăn thịt khó vấn đề. Cung tiêu xã Lý chủ nhiệm nói, đặc biệt là ăn tết trong khoảng thời gian này, cho dù trong nhà không dư giả, từng nhà đều đến mua điểm thị tan tết, này liền dẫn tới trong thành thịt loại cung ứng không đủ. Sang năm chúng ta thôn lại nhiều dưỡng chút heo con, bảo đảm cuối năm có thể nộp lên càng nhiều heo. Thế nào, Lý chủ nhiệm, chúng ta thôn heo phì đi. Chu Tổn Phúc vui tươi hớn hở mà nói, phì, hộ nuôi trong nhà heo liền thuộc các ngươi thôn hảo, so khắc thôn phì mấy chục cân. Các ngươi bắt được tiền cũng so nhân ra nhiều. Xem ra các ngươi thôn là tìm xem làm giàu phương pháp. Đó là, vẫn là chúng ta thôn tạ thanh niên trí thức hảo, giúp chúng ta suy nghĩ không ít hảo biện pháp, năm nay trong thôn chia hoa hồng có thể đa phân điểm. Vậy các ngươi sang năm nhiều dưỡng chút heo, cuối năm chúng ta cũng hảo giao nhiệm vụ. Không thành vấn đề, lý chủ nhiệm. Từ cây trồng vụ hè sau, thôn dân phân không ít tiểu mạch, hộ gia có tổ lương, trước kia cao lương mặt cám mỉ chờ liền lấy tới uy gia súc sáu tháng cuối năm gia súc ăn ngon tự nhiên trường thịt nhiều năm nay thu sau trong thôn vẫn là loại cao sản tiểu mạch sang năm hẳn là vẫn là được mùa năm như thế trong thôn không thiếu lương ăn còn có thể đặng ra bộ phận lương thực phụ uy gia súc về sau nhật tử khẳng định là càng ngày càng rực rỡ heo dương bán đi hơn nữa bán trứng gà trứng vịt tiền chu gia thôn tổng thu vào so năm rồi nhiều mấy ngàn đồng tiền Đương nhiên, nếu điểm trung bình đến thôn dân trong tay, bất quá là mỗi nhà nhiều mấy chục đồng tiền. Đừng xem thường này mấy chục đồng tiền, tại đây tiền tương đối thật sự niên đại, sức mua không thể khinh thường. Chờ đem chia hoa hồng từng nhà phát đi xuống, lành đến tiền mỗi người đều vui vẻ ra mặt, bởi vì năm nay phân tiền nhiều hơn mấy chục khối, có thể không vui sao. Hơn nữa rất nhiều hộ gia năm nay dưỡng hai đầu heo, một đầu nhiệm vụ heo bán cho cung tiêu xã. Một đầu heo còn có thể làm thịt nhà mình ăn, nghĩ đến quá hai ngày có thể ăn dâng hương phun phun giết heo hiến, ai có thể không cao hứng. Bất quá, này ít nhiều tiểu tạ, nếu là không có hắn, trong thôn cũng qua không thượng hiện tại ngày lành. Chờ tiểu tạ trở về làm hôn sự, nhất định cho hắn nhiều tùy điểm lễ. Nay một năm, chu gia thôn thôn dân có tiền nhàn dỗi cùng nhà lương, đều bỏ được cấp hải tử đặt mua quần áo, cũng bỏ được nhiều làm chút ăn ngon làm cả nhà ăn được. Mọi người trên mặt tươi cười rõ ràng tăng nhiều, vừa thấy chính là nhật tử hào quá, trong lòng thoải mái, tươi cười tự nhiên mà vậy liền nhiều. Năm sau, tạ hoài khiêm mang chu kiểu đi cô cô ra thăm người thân. Mặt khác thân thích quá xa, vô pháp đi, chỉ có thể về sau lại nói. Còn không có quá tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, tạ hoài lễ cùng tạ hoài khiêm phu thê liền phải lại lần nữa rời nhà. Nãi nãi, ngài, ngài cùng ra ra cùng nhau cùng chúng ta đi ở nông thôn đi. Ra ở nơi đó xây nhà, ngài đi cũng không cần lo lắng không phòng ở trụ. ở nơi đó vẫn là ngủ hố lửa, ngủ đến nóng hầm hập, đối thân thể cũng hảo. tạ hoài khiêm tưởng khuyên gia lãi theo chân bọn họ trở về. người gia gia nói vừa qua khỏi xong năm, trong nhà còn phải đại khách, sao có thể cả nhà đều không về nhà? hoài khiêm chờ ra tháng riêng, trong nhà nếu là không có việc gì, ta lại cùng người gia gia đi người nơi đó nhìn xem. kia cũng đúng nãi nãi, gia gia, các ngươi nhất định phải đi. A dù sao các ngươi ở nhà ngốc cũng không có việc gì, đến ở nông thôn chơi chơi cũng khá tốt. Nhất định đến đi a. Ngài chính là đáp ứng ta. nãi nãi, hảo hảo hảo, nhất định đi. Tạ nãi nãi xem tôn tử liên tiếp làm nàng đi chơi, cười miệng đầy đáp ứng rồi. Tạ hoài khiêm được đáp án, liền không lại khuyên gian mãi. Liên tính gian mãi nói chuyện không tính toán gì hết, không nghĩ qua đi, chờ kiều kiều đã hoài thai. Mãi mãi khẳng định ngồi không được, đến lúc đó bọn họ khẳng định tới. Thực mau, tạ hoài lễ ngồi trên phản hồi bộ đội xe lửa, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều ngồi trên phản hồi ở nông thôn xe lửa, hai huynh đệ vừa đi, trong nhà lại không. Nhân tài đi, tạ ngoài mãi, mãi còn không thói quen, bạn già, nếu không chờ trong nhà không có việc gì, chúng ta đi hoài khiêm nơi đó nhìn xem. Như thế nào, người muốn đi? Người xem bọn họ này vừa đi. Lòng ta quái không đến hoảng. Không phải Hoài Khiêm một cái kính làm chúng ta qua đi sao? Nghe nói hắn ở nơi đó làm được không tồi, chúng ta cũng qua đi nhìn nhìn. Hành, người muốn đi ta liền đi. Chờ ra tháng riêng, nếu là trong nhà không có việc gì, chúng ta liền đi Hoài Khiêm nơi đó ở vài ngày. Tạ ra ra đáp ứng rồi. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều sau khi trở về, liền ở trong thôn bận rộn lại làm một lần tiệc rượu. Đoàn người nhìn thấy Tạ Hoài Khiêm nhưng nhiệt tình. Đều thúc giục hắn chạy nhanh làm tịch, đoàn người hảo uống hắn rượu mừng. Thịnh tình không thể chối từ, lại nói Tô Vân Tú cũng đồng ý ở trong thôn làm một lần tiệc rượu. Nay không vội sống vài thiên, mới đem tiệc rượu làm, làm đoàn người uống lên đốn viên mãn rượu mừng. Trong thôn cơ hồ đều tới cấp tạ hoài khiêm tùy lễ, tặng đồ, phần lớn là vì cảm tạ tạ hoài khiêm làm đại gia hỏa quá thượng hảo nhật tử. Đã sinh cái nữ nhi, hiện tại lại đỉnh bụng to lý chiêu để tới về nhà mẹ. Nghe nói Chu Kiều gả cho trong thôn nhất có khả năng, anh Tuấn nhất nam thanh niên trí thức, ghen ghét đến không được. Chu Kiều sao liền vận khí như vậy hảo, thế nhưng gả cho người thành phố, nghe nói trong thành nhà chồng cũng không bắt bẻ nàng, đối nàng như hảo. Ai, đồng nhân bất đồng mệnh, nàng như thế nào liền không có như vậy hảo vận khí. Lý Chiêu đệ vốt bụng to tưởng, hy vọng này thai sinh đứa con trai, đỡ phải lại xem bà bà sắp mặt. Nguyên lai Lý Chiêu đệ sớm làm cha mẹ cấp đính hôn, lại thực mau kết hôn. Nhà mẹ đẻ còn tham tiếp theo bộ phận lễ hỏi, thế cho nên nàng gả qua đi của hồi môn không nhiều lắm. Nhà chồng người rất là xem thường nàng, cũng xem thường nàng nhà mẹ đẻ, nàng ở nhà chồng nhận tử không hào quá. Chu Kiều lại không có như vậy buồn giàu. Gả cho gái anh Tuấn Bất phàm lại ổn trọng có khả năng nam thanh niên trí thức, nhà chồng người thế nhưng không chê nàng nông thôn thân phận có thể không cho Lý Chiêu để ghen ghét sao. Ngay cả Bạch Lê Hoa cũng khẩu thị tâm phi phi thường ghen ghét. Chính là nàng hai ghen ghét cũng không biện pháp, đồng nhân bất đồng mệnh. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều ngọt ngọt ngào ngào quá tân hôn sinh hoạt, cũng mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào. Hai người bọn họ dọn tiến Tạ Hoài Khiêm cái tân trạch tử, còn cấp Tô Vân Tú để lại cái phòng, làm nàng cũng dọn qua đi trụ. Tô Vân Tú bắt đầu không đồng ý theo chân bọn họ trụ. Tạ Hoài Khiêm lăng là đem nàng kêu lên đi trụ nơi đó, còn đem nàng một ít đồ vật cấp dọn qua đi. Không có biện pháp, Tô Vân Tú đành phải tùy vợ chồng Son y tứ. Với lúc nàng dọn lại đây có thể giúp vợ chồng Son làm làm cơm, dọn dẹp một chút việc nhà. Chờ trong nhà sự vội xong lúc sau, Tạ Hoài Khiêm liền bắt đầu vội trong thôn sự, hắn thế nhưng đưa ra một cái làm thôn cán bộ khó xử sự. Tạ Hoài Khiêm đưa ra, làm toàn thôn 6 tuổi trở lên. 16 tuổi dưới hải tử đi học. Học phí toàn miễn, thả từ trong thôn gánh nặng. Vô luận là nhà ai hải tử, chỉ cần là buồn thôn hải tử, đủ tuổi, cần thiết đến trường học đi học. Phần 71. Đương nhiên học sinh tan học sau hoặc nghỉ sau, có thể giúp trong nhà làm việc. Tạ Hoài Khiêm đưa ra việc này, chủ yếu là nghĩ đời sau 9 năm giáo dục bắt buộc, xem như trước tiên chấp hành đi. Hắn nhớ do câu kia khẩu hiệu, lại khổ không thể khổ hải tử. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Làm nông thôn hải tử có thể đi học là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại học sinh học phí rất thấp, mỗi người không học kỳ mới hoa 1-2 khối tiền liền đủ, cần thiết đem giáo dục bắt lại, vừa lúc vài năm sau đại bọn nhỏ có thể đuổi kịp thi đại học. Nếu là trong thôn ra mấy cái sinh viên, kia chính là chuyện tốt. Việc này không dễ làm đi, trong thôn hẳn là có rất nhiều người không muốn. Quan trọng là, học phí từ nơi đó tới. Tạ Hoài Khiêm không chút hoang mang mà nói, ta trong thôn không phải dưỡng thật nhiều gà vịt, mỗi ngày đều có thể nhặt không ít trứng gà trứng vịt, bán tiền cũng là phân cho dân chúng. Không bằng từ nơi này mặt giữ lại một bộ phận tiền, làm trong thôn hải tử đi học. Kia không thành, có trong nhà hải tử nhiều, có trong nhà hải tử thiếu, còn có trong nhà không hải tử. Những cái đó hải tử thiếu cùng không hải tử nhân ra, khẳng định không muốn. Tính tính bọn họ không phải có hại sao? Tạ Hoài Khiêm trả lời. Nhắc tới việc này, ta phải nói nói ta trong thôn chia hoa hồng vấn đề. Năm trước trong thôn chia hoa hồng, Tạ Hoài Khiêm liền trong thôn chia hoa hồng vấn đề đưa ra mấy cái tệ đoan, lại đem trong thôn thêm vào hiệu quả và lợi ích phân chia ra tới, hẳn là như thế nào phân phối hợp lý. Vì việc này, Tạ Hoài Khiêm đem miệng đều giảng làm, cấp thôn cán bộ làm một cái buổi chiều tư tưởng công tác. Hắn đưa ra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, hợp lý mà ghi việc đã làm phân. Chia hoa hồng kế hoạch, còn có hẳn là như thế nào sử dụng cùng phân phối thêm vào tiền lời. Đi học này bộ phận tiền, bất quá là lông dê ra ở dương trên người. Trong nhà hài tử nhiều, đi học nhiều, cuối năm chia hoa hồng liền ít đi phân điểm, hài tử thiếu liền đa phân điểm. tiên liên những cái đó, bất quá là từ phân cho hộ ra ích lợi giữ lại hạ tiếp theo bộ phận, dùng để cấp hài tử đi học. Hơn nữa, tạ hoài khiêm còn đưa ra. Giống hồ tiểu minh cùng hồ tiểu phương loại này không ai quản hài tử, cũng muốn đến trường học đi học. Bất quá bọn họ khả năng không có như vậy nhiều tiền, có thể trước từ trong thôn mượn, chờ bọn họ tương lai có năng lực lúc sau trả lại. Thôn cán bộ nghe xong đều mặt mang vẻ khó xử, cảm thấy tiểu tạ đề ý là chuyện tốt, nhưng là khó làm. Liên tính làm hài tử đi học là chuyện tốt, cũng không phải từng nhà hiểu lý lẽ, khẳng định có không muốn làm hài tử đều đi học. Đặc biệt là trong thôn nữ hải, có thể trước tiểu học liền không tồi, có chút trong nhà căn bản không muốn cùng nữ hải đi học. Này nữ hải cung ra tới liền gà chồng, không phải cấp nhà chồng nuôi sống con dâu sao. Bởi vậy, rất ít nông thôn nữ hải có thể thượng sơ trung, cao trung, trước tiểu học liền tính không tồi. kia không được, cần thiết làm bọn nhỏ đi học, ít nhất được với đến sơ trung tốt nghiệp. Như vậy liền tính trong thành chiêu công, cũng có cơ hội đương công nhân. So không biết chữ người chính là mạnh hơn nhiều. Lại nói, nói không chừng gì thời điểm quốc gia liền sửa lại chính sách, có thể thi đại học. Đến lúc đó ta trong thôn ra mấy cái, mười mấy, thậm chí càng bao lớn học sinh, các ngươi cao hứng không, trên mặt đẹp hay không đẹp, có phải hay không quang tông diệu tổ. Tiểu tạ, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì, có phải hay không mặt trên lại có tân chính sách? Không có, tạm thời không có còn biến hóa. Bất quá hiện tại không có không đại biểu tương lai không có. Hiện tại ta trong thôn hải tử đều đi học, chờ bọn họ cao trung tốt nghiệp, nói không chừng là có thể đuổi kịp thi đại học. Vào đại học phóng cổ đại liền cùng chung tiến sĩ, đương trạng nguyên không sai biệt lắm, thi đậu đại học sau, quốc gia chính là sẽ cho an bài công tác, các ngươi cảm thấy này bút mua bán hoa không có lời. Ở ngồi thôn cán bộ không có một cái vô chi. Nếu là vô chi, bọn họ cũng đương không thượng thôn cán bộ. Đặc biệt là đối những cái đó nguyện ý làm hài tử đi học cán bộ tới nói, này thật là cái rất tốt sự. Lập tức có đội trưởng nghe xong, liền ồ nào duy trì tạ hoài khiêm công tác. Lý là cái tiêu lý, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý nếu là có người chết sống không muốn làm nhà mình hài tử đi học, bọn họ còn có thể buộc nhân ra đưa hài tử đi học không thành. Tạ hoài khiêm ra một cái siêu chú ý, nếu ai không đồng ý làm nhà mình hài tử đi học, cứ năm liền không cho nhà ai phân thêm vào tiền lời. Hơn nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp làm trong thôn kiếm càng nhiều tiền, tương lai phân tiền chỉ biết so năm nay nhiều, sẽ không so năm nay thiếu. Cứ như vậy, các ngươi nói bọn họ có thể đồng ý đi. Tạ Hoài Khiêm kiên trì làm bọn nhỏ đi học, còn không phải là vì trong thôn hảo. Bọn họ thôn Hải tử từ giờ trở đi đi học, quá mấy năm đại kia phê Hải tử vừa lúc đuổi kịp thi đại học, nếu là trong thôn ra sinh viên. Đó là nhiều quang vinh sự, là tiền nhiều tiền thiếu có thể so sánh sao. Thôn cán bộ nghe xong tạ hoài khiêm bảo đảm, cơ hồ hơn phân nửa chiều tạ hoài khiêm bên này nghiêng. Dư lại không phát biểu ý kiến, vẫn là cảm thấy bộ phận thôn dân khả năng sẽ không đồng ý, bọn họ trong lòng là không gì ý kiến. Nói thật, tiểu tạ làm trong thôn hải tử đi học là chuyện tốt. Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng chân chính thực thi lên, khẳng định có rất nhiều khó khăn. Kế tiếp. Chu Tồn Phúc cùng Tạ Hoài Khiêm cùng trong thôn lớn nhỏ cán bộ thương lượng một hồi, vẫn là không đem sở hữu sự tình định ra, chuẩn bị ngày mai tiếp tục mở họp. Trời đã tối rồi, nay đó cán bộ bụng đều đói bụng. Chu Tồn Phúc rốt cuộc lên tiếng, được rồi, hôm nay liền thương lượng đến nơi đây, ngày mai tiếp tục thương lượng, tốt nhất làm ra cái điều lệ tới, về sau làm đại gia tự giác chấp hành. Đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là duy trì tiểu tạng nhân gia tiểu tại chính là trong thành tới thanh niên trí thức gia gia cũng là lao hồng quân cán bộ hắn khẳng định so chúng ta kiến thức hảo nói không chừng làm hắn nói quá mấy năm quốc gia biến đổi chính sách bọn nhỏ là có thể thi đại học các ngươi ngẫm lại đến lúc đó ta trong thôn nếu là ra mấy cái sinh viên nhiều quan vinh nói không chừng còn có nhà các ngươi hải tử thi đậu đại học đâu mọi người đều trở về ngẫm lại sự tình không định phía trước Trước không cần hướng ra phía ngoài lộ ra tiếng gió. Ngày mai tiếp tục mở họp, tan họp. Chu tổn phúc cuối cùng làm tổng kết tính lên tiếng. Thôn cán bộ lục tục đi ra ngoài, thực mau liền thừa thôn trưởng cùng Tạ Hoài Khiêm. Tiểu tạ, lúc này ngươi chính là cấp trong thôn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a Tạ Hoài Khiêm nhìn xem đại gia ra mặt bộ biểu tình, không có phát hiện tức giận dấu hiệu. hắn cười nói, ta này thật đúng là làm tốt sự. Vì làm bọn nhỏ đều có thể đi học. Ta không phải còn phải nghĩ nhiều biện pháp giúp trong thôn làm giàu sao. Nói đến nói đi, ta là hàm ăn củ cải hạt nhọc lòng, đều là vì bọn nhỏ suy xét. Ta không nghĩ ta thôn hải tử chữ to không biết, không hy vọng bọn họ cả đời ở trong đất bào thực. Ta càng hy vọng bọn họ có thể học tập văn hóa tri thức, tương lai nhiều đất dụng võ. Mà không phải cùng đời đời giống nhau, cả đời đem mồ hôi và máu chiếu vào trên mảnh đất này. Ta hoài khiêm nhiệt tình rào rạt mà nói một đại thông. Thôn trưởng nghe xong những lời này, cầm lòng không đậu mà cấp tạ hoài khiêm vỗ tay. Tiểu tạ, vẫn là ngươi nói đúng, ngươi nghĩ đến xa. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi là vì trong thôn hảo, mặc kệ như thế nào, việc này ta duy trì, sẽ không làm ngươi bạch bận việc, bạch mộc lòng. Nhân ra tiểu tạ một ngoại nhân đều vì trong thôn phát triển thao hết tâm, hắn này thôn trưởng vì sao không duy trì. Đi học, nhất định đều làm bọn nhỏ đều đi học. Bọn họ đời này cực cực khổ khổ trên mặt đất bào thực, còn không phải hy vọng trong nhà quá thượng hảo nhật tử, hy vọng bọn nhỏ tương lai có thể có tiền đồ. Bọn nhỏ như thế nào tiền đồ, chỉ có thể dựa đi học biết chữ mọc ra thức. Tiểu tạ nói đúng, liên tính trong thành triêu công cũng là tìm có văn hóa. Tiểu tạ đây là thế bọn nhỏ tìm được một cái quang minh đại đạo, hán tuyệt đối duy trì rốt cuộc. Ngay cả chủ tịch đều nói qua, phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời. Tiểu tạ đề chương trình cũng là ủng hộ chủ tịch nguồn luận, khẳng định là đúng. Hiện tại Chu Tồn Phúc cơ hồ đối Tạ Hoài Khiêm chính là mù quáng mà tín nhiệm, cho rằng hắn làm gì đều là đúng. xác thật, nếu không phải Tạ Hoài Khiêm, ai biết Chu già thôn nhiều ít năm lúc sau mới có thể làm giàu, mới có thể ăn no mặc ấm quá thượng hảo nhật tử. Hắn tới đã hơn một năm, khiến cho trong thôn tình huống được đến rất lớn cải thiện, Chu Tồn Phúc xác thật bị hắn chính phủ. Cho nên... Liên tính tạ hoài khiêm đưa ra làm sở hữu hài tử đi học ý tưởng, hắn cho rằng là chuyện tốt. chương 88 Thôn cán bộ trở về lúc sau, trong nhà tức phụ hỏi, sao mới trở về, các ngươi thương lượng gì sự đâu, trở về như vậy vãn. Thôn cán bộ mở họ, có việc thương lượng, là chuyện tốt. Mỗ đội trưởng nhìn xem nhà mình ở một bên cãi nhau ầm ý mấy cái hài tử, tưởng tượng thấy bọn họ tương lai có thể thi đầu đại học. Chua chiêng gõ chống mang theo đỏ thâm hoa đi vào đại học, khi đó kiểu gì phong cảnh, gì chuyện tốt. Đội trưởng tức phụ hỏi, chờ sự tình định ra tới lại cho người nói. Đội trưởng bán cái cái nút, thích, còn bảo mật, không nói kéo đến. Ái quốc, mau tới đoan cơm, ăn cơm. Đội trưởng tức phụ kêu khuê nữ hỗ trợ đoan cơm. Đội trưởng vừa thấy tức phụ kêu khuê nữ đoan cơm, lập tức đối hai cái nhi tử nói, ái quốc, ái đảng. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh đoàn cơm ăn cơm. Nhân gia tiểu tạ chính là nói, hiện tại chú ý nam nữ bình đẳng, về sau mặc kệ nam hải nữ hải đều phải thượng học, không thể đối nhi nữ khác nhau đối đãi. Cho dù khuê nữ thượng ra đại học tới, gả đến nhà người khác, nàng có thể không chiếu cố nhà mẹ đẻ sao, nàng có thể bất hiếu kính cha mẹ sao. Chứ phi là cha mẹ thương thấu nàng tâm. Cho nên, mặc kệ là nhi tử vẫn là khuê nữ, đều đến giống nhau đối đãi. Cha mẹ đối khuê nữ hảo, nàng mới có thể thiệt tình hiếu kính cha mẹ. Đương cha mẹ cùng áp bức cu ly dường như, làm nhà mình khuê nữ quang làm việc, lại không có được đến bình đẳng đãi ngộ, kia nàng gà chồng sau không nghĩ nhà mẹ đẻ, cũng là cha mẹ tạo thành, không thể toàn quái khuê nữ. Đội trưởng nghe xong lời này, tính toán về sau phải đoàn chính thái độ, chú ý không cần vẫn luôn làm khuê nữ làm việc, cũng phải nhường nhi tử làm việc. Cũng không thể làm nhà mình hài tử sinh ra hoán khi tới. Đội trưởng tức phụ lại không biết trượng phu vì sao kêu nhi tử đoàn cơm, từ khuê nữ có thể giúp đỡ làm việc nhà, đều là làm khuê nữ làm. Nàng không khỏi liếc trượng phu liếc mắt một cái, thật xấu, liền biết sai xử nhi tử làm việc, người sao không làm. Đội trưởng tức phụ cho rằng nấu cơm đoan cơm đều là nữ nhân sự, không nên làm nhi tử nhúng tay. Khuê nữ có khả năng, nhi tử vì sao không thể làm. Về sau trong nhà sống bọn nhỏ đều đến làm không thể chỉ làm ái cúc một người làm. Bằng gì làm nhi tử mẹ nuôi nhóm làm sống, không được, về sau bọn họ cưới tức phụ tự nhiên có người làm, không cần phải bọn họ học làm việc nhà. Đội trưởng tức phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Lời này nhưng thật ra có chút nguy biện, nhớ năm đó hắn nương cũng là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Bất quá, hiện giờ không phải tình huống bất đồng sao, tiểu tạ như vậy thông minh, lời nói khẳng định có đạo lý. Có thể sửa vẫn là sửa lại hảo. Lại nói khuê nữ là chính mình, đối nàng hảo cũng là hẳn là. Người này đàn bà thật là, nếu không gọi ai quốc, ái đảng làm, kia cũng đừng bám vào ai quốc. Mỗi lần đều chỉ làm nàng làm việc nhà sống, nàng có thể cao hướng sao. Đội trưởng như mày. Nay đàn bà thật là thiếu thu thập, làm nàng làm gì nghe là được, quả như vậy nhiều làm gì. Kỳ thật, đội trưởng trong xương cốt cũng có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nếu không phải tạ hoại khiêm nhắc tới này cha, đời đời lưu lại loại này lạc hậu tư tưởng, thật đúng là không ai nghĩ đến thay đổi. Trừ phi cái loại này đặc biệt hiếm là khuê nữ nhân ra mới có thể sủng khuê nữ, nhưng là hiện tại trọng nam khinh nữ hiện tượng nghiêm trọng, chính là người thành phố cũng là ngóng trông sinh nhi tử quang tông rượu tổ kế thừa gia nghiệp, rất ít có người chủ động làm khuê nữ kế thừa gia nghiệp, trừ phi là không nhi tử không có biện pháp, có lẽ sẽ làm khuê nữ chiêu thế. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, hiện tại không cho khuê nữ học làm việc nhà sống, tương lai gả chồng làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm nàng bà bà hầu hạ nàng, tưởng mị sự đâu. Nào có như vậy hảo nhà chồng, ngươi cho ta chỉ ra một cái tới. Đội trưởng tức phụ phản bác. Tức phụ lời này cũng đúng, nông thôn thật đúng là không có như vậy nhà chồng, nhà ai còn có thể cưới cái gì đều không làm tức phụ trở về cung phụ. Liên nói chú Kiều, nếu không phải gả cho tiểu tạng cũng không tốt ở nông thôn tìm nhà chồng. Đừng nhìn có chút đại tiểu hỏa tử trộm thích nàng, nhưng thật có thể đem nàng cưới trở về không mấy cái, chủ yếu là bà bà kia quan không hảo quá. Đội trưởng nhất thời bị tức phụ đổ đến á khẩu không trả lời được, đành phải nói, tính, tùy ngươi đi, đừng mệnh ta khuê nữ là được. Vô nghĩa, nàng là ta khuê nữ, ta có thể không đau lòng nàng, nói ta cùng mẹ kế dường như, hừ, ta hoài khiêm về đến nhà khi. Chu Kiều cùng ngãi ngãi đã làm tốt cơm. Chu Kiều chào đón cười hỏi, như thế nào hôm nay trở về có điểm vãn? Mở họ, theo chân bọn họ thảo luận điểm sự. Chu Kiều săn sóc mà đem chậu nước bưng tới, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi, đều chờ ngươi thật lớn một lát, lại không ăn liền lạnh. Chu Kiều liền cùng ngãi ngãi vội vàng mở tiệc ăn cơm. Chu Kiều nghe theo trong nhà ý kiến, cũng không có giống bạch lê hoa giống nhau nghe trường học căn bài, đến xưởng quần áo đi làm. Bọn họ cái này tốt nghiệp ban nữ sinh không nhiều lắm, Chu Kiều trong ban hai mươi mấy người nữ sinh, bị an bài đến xưởng quần áo cùng miền xưởng công tác, đi đều là đương bình thường công nhân, Tạ Hoài Khiêm liền không có làm Chu Kiều đi. Hắn cho rằng đi đương bình thường công nhân, còn không bằng ở trường học dạy học sinh đọc sách hảo, kiếm tiền nhiều ít không sao cả, ít nhất công tác nhẹ nhàng rời nhà gần. Nay không, ăn cơm xong sau, Tạ Hoài Khiêm liền cùng Chu Kiều nhắc tới việc này. Kiều Kiều Hiện tại tiểu học còn thiếu lao sư, không bằng ngươi đi trường học dạy học đi, này sống nhẹ nhàng điểm. Chu Kiều tẩy chén đáp ứng rồi, hành a, ngươi cùng đại gia ra để ra. Tô Vân Tú nói, làm Kiều Kiều đương lao sư khá tốt, rời nhà còn gần, này sống cũng không mệt. Ta cũng là như vậy tưởng, nãi nãi. Bất quá ta còn còn cùng đại gia ra để. Hôm nay ta cấp thôn nâng lên cái ý kiến, này không thương lượng đến đã khuya mới trở về. Chu Kiều tò mò mà nói, ý kiến gì? Tô Vân Tú cũng chờ tạ hoài khiêm trả lời. Hai người ánh mắt đều đầu hướng hắn. Ta đưa ra làm toàn thôn hải tử đi học, học phí tử trong thôn gánh nặng. Chu Kiều kinh ngạc ra tiếng, cái gì, làm toàn thôn hải tử đều đi học? Đúng vậy, này không phải trong thôn có nghề phụ sao, mỗi năm bán trứng gà, trứng vịt liền tiền không ít, học phí lại không quý, mỗi cái học sinh mới hoa một hai khối tiền. Trong thôn có thể từ làm nghề phụ thu vào rút ra một ít tiền tới cung hải từ đi học, khẳng định không thành vấn đề. Chu Kiều nhẹ nhàng ngưng mi, nghĩ nghĩ đương thời nông thôn gần trạng, lắc đầu nói, chỉ sợ có chút người không muốn. Tạ hoài khiêm lại kiên trì nói, làm bọn nhỏ đi học chính là vì đời sau hảo, là vì bọn họ tương lai có cơ hội tìm cái hảo công tác, hoặc là có thể vào đại học. Việc này cần thiết hoàn thành, cho dù có người không muốn cũng phải làm. Tô Vân Tú hỏi, người đại gia già cùng trong thôn cán bộ có ý tứ gì? Bọn họ đều nguyện ý. Cũng là, làm bọn nhỏ đi học là vì bọn họ hảo. Không biết ta thôn tiểu học có thể thịnh như vậy nhiều người sao? Phòng học không đủ làm sao bây giờ? Phòng học không đủ liền lại tìm phòng ở, chờ có tiền một lần nữa cái trường học. Tạ Hoài Khiêm tiếp theo nói, như vậy yêu cầu lao sư liền nhiều, tiểu kiều qua đi vừa lúc. Đương nhiên. Làm tức phụ đương tiểu học giáo viên chỉ là nhân tiện, hắn chủ yếu là muốn cho trong thôn hải tử có học những thượng. Chu Kiều đồng ý, chỉ cần trong thôn yêu cầu, ta liền đi, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà hàn dối. Chu Kiều nghĩ thầm, hoài khiêm cũng thật năng lực, thế nhưng muốn cho trong thôn hải tử đều đi học. Nếu không phải hắn nói ra, trong thôn nữ hải tưởng đi học đã có thể khó khăn. Giống hiện tại nông thôn hải tử, cơ bản chính là thượng mấy ngày tiểu học biết mấy chữ nhiều có thể thượng đến sơ chung liền tính không tồi. Đương nhiên, nếu có thể đọc xong cao chung, tuyệt đối là trong nhà điều kiện không tồi, hơn nữa ở nhà được sủng ái hải tử mới có đáy ngộ. Hoài Khiêm cũng thật dám tưởng, hiện tại liền đưa ra làm trong thôn hải tử đều có thể đi học, thật không hiểu hắn sao tưởng. Tuy rằng chu Kiều biết chính mình là trọng sinh, nhưng cùng tân hôn trượng phu một so, nàng này trọng sinh người ngược lại giống cái cặn bã cũng không có tưởng thông qua nỗ lực thay đổi trong nhà sinh hoạt trình độ, cũng không có kế hoạch lớn trí lớn giúp trong thôn làm điểm sự, cùng phế vật dường như. Chu kiểu chính mình làm không được, nhưng nàng duy trì trưởng phu cách làm. Tóm lại tới nói, đi học là chuyện tốt, đặc biệt đối trong thôn nữ hài tới nói, càng là có thể thay đổi vận mệnh rất tốt sự. Thử nghĩ một chút, nếu không có hoài khiêm đề nghị, giống nhau nông thôn nữ hài nhiều là ở khi còn nhỏ liền giúp cha mẹ làm các loại việc nhà tuổi đại điểm lúc sau, muốn đi đội sản xuất kiếm công điểm, chờ đến 16-17 tuổi bắt đầu, trong nhà liền cấp an bài tìm đối tượng kết hôn. Kết hôn hậu sinh hài tử, làm việc nhà, còn muốn đi trong đất kiếm công điểm, như vậy chậm rãi từ một cái hoa quý thiếu nữ, bị sinh hoạt cha tấn thành cao lớn vạm vỡ lớn rộng phụ nữ, cả đời này tầm thường đi qua. Chính là có đi học cơ hội đâu, nói không chừng về sau có thể đường công nhân, mấy năm qua đi lúc sau, đuổi kịp văn. Cách sau lần đầu tiên thi đại học, nếu nữ hài nỗ lực có thiên phú nói, còn có thể thi đầu đại học, trở thành một người may mắn sinh viên. Này lúc sau nhân sinh liền bất đồng, quốc gia cấp an bài hảo công tác, sau đó gả đến trong thành đi, không cần lại ở nông thôn chịu thương chịu khó mà quá khổ nhật tử. Phần 72 Tạ hoài khiêm cách làm được đến tức phụ cùng ngãi mãi mạnh mẽ duy trì. Ngay hôm sau, trong thôn trải qua lại lần nữa nghiên cứu, quyết định như thế nào an bài bọn nhỏ đi học, về sau trong thôn như thế nào hợp lý phân phối nghề phụ sinh ra lợi nhuận. Sự tình sau khi quyết định, khẳng định phải hướng thôn dân tuyên bố quyết định này. Thôn trưởng làm người gõ vang tập hợp tiếng Trung, thôn dân đều tụ tập đến thôn ủy trước đất chống thượng. Chu tổn phúc giả cụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng tuyên bố, các hương thân, hôm nay triệu tập mọi người tới mở họ, chủ yếu là có chuyện này nhi hướng đại gia tuyên bố. Trải qua thôn ủy hội nghiên cứu quyết định, về sau trong thôn phạm là năm mãn 6 tuổi, 16-1 tuổi hải tử đều phải đến trong thôn tiểu học đọc sách. Lập tức liền có người đưa ra dị nghị, thôn trưởng, nữ hoa cũng làm đi học, các nàng đều đi đi học, trong nhà sống ai làm, ai nấu cơm, ai huy heo. Thôn trưởng lập tức liền nói, tan học trở về lại không phải không thể làm việc, trở về lại nấu cơm huy heo vẫn không được. Thôn trưởng, ngươi nói nhẹ nhàng. Nhà ta có bảy hài tử, đại đều đi đi học, trong nhà sống ai làm, còn có, đi học không phải đến giao học phí. Nhà ta nhưng giao không nổi những cái đó tiền. Đều trước yên lặng một chút, nghe ta nói xong. Chu Tồn Phúc vừa thấy hắn còn không có tuyên bố xong, liền có thật nhiều người nhảy ra phản đối, lập tức tức giận đến hắn trói chặt khởi mày. Bất quá, hắn vẫn là đến đem dư lại sự nói rõ ràng, đoàn người đều yên lặng một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, cùng vị đàn dường như hoa hoa gọi bậy, tức giận đến Chu Tổn Phúc một phách cái bản, đều yên lặng một chút, nghe ta nói xong. Ta trong thôn hải tử đi học không cần giao học phí. Thôn dân vừa nghe không cần giao học phí, lại nhịn không được bắt đầu thảo luận. Còn có loại chuyện tốt này, đi học không cần giao học phí. mỗi thôn dân bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn hay không dính cái này tiện nghi. chương 89 Làm hải tử đi học Trong nhà sống phải chậm chễ, không cho hải tử đi học, cảm giác có tiện nghi không chiếm, liền cùng đồ ngốc dường như. Này hai bên tương đối giới, làm người thế khó xử, không biết nên như thế nào lựa chọn hảo. Nhưng mà, thôn trưởng nói còn ở tiếp tục, thực mong làm nào đó tâm tồn ảo tưởng thôn dân đã chịu tinh thần đả kích. Chúng ta thôn hiện tại mỗi ngày có thể nhặt mấy sọt trứng gà, trứng vịt, mỗi năm có thể bán không ít tiền, về sau bọn nhỏ đi học học phí liền từ nơi này mà ra. Chu Tổn Phúc lớn tiếng tuyên bố thôn cán bộ quyết định lâm thời quyết định. Nghe đến đó, phía dưới thôn dân lập tức liền ồn ào hỏi, Thôn trưởng, như vậy không đúng à, nhà ta hài tử thiếu, kia không phải có hại sao? Lời kia vừa thốt ra, những cái đó trong nhà có 7, 8, 10 mấy hài tử nhân ra cầm lòng không đầu nết miệng cười. Đúng vậy, trong nhà có 2-3 cái hài tử, có thể cùng trong nhà 7-8 cái hài tử giống nhau sao? Thôn trưởng, như vậy không công bằng. Thôn dân kháng nghị. Luôn bị thôn dân đánh gậy hà nói, thôn trưởng cũng thực bất đắc gì a, Đều trước đừng ổn nào, nghe ta nói xong. Hải tử học phí trước tử trong thôn hướng ra, nhưng là cuối năm chia hoa hồng thời điểm sẽ từ các gia khấu ra tới. Lúc ấy liền có người lớn tiếng kêu, thôn trưởng, ta đây ra hải tử không đi học, ta nhưng không nghĩ cuối năm bị khấu tiền. Ta nói tiếp một lần, việc này là trải qua thôn ủy hội thương lượng, cộng đồng quyết định đều là vì chúng ta hài tử hảo. Không đi đưa hài tử đi học người, về sau cuối năm không cho phát chia hoa hồng, một phần đều sẽ không phát. Thôn trưởng hạ tử mệnh lệnh. Như thế nào có thể như vậy, ta không nghĩ làm trong nhà hài tử đi học còn phạm pháp. Có thôn dân phẫn nộ khó hiểu mà hỏi lại. Thôn trưởng bắt đầu cấp thôn dân giảng đạo lý, trong thôn làm quyết định này cũng là vì bọn nhỏ tiền đồ suy xét. Các ngươi ngẫm lại, mặc kệ là nhà xưởng chiêu công, Vẫn là bộ đội chiêu binh, vẫn là tuyển công nông binh đại học sinh đi vào đại học, là tuyển có văn hóa, vẫn là tuyển không văn hóa. Thôn dân dám nói, thôn trưởng, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là tuyển có văn hóa. Thôn dân ất gật đầu lên tiếng ủng hộ, cũng không phải là, nếu là chữ to không biết một cái, nhân ra khẳng định trước mắt. chu Tổn Phúc tiếp tục cấp người trong thôn phân rõ phải trái, chính là việc này, nhân ra trong thành nhà xưởng đều hiếm lạ có văn hóa không văn hóa tưởng vào thành căn bản không có khả năng. Vì bọn nhỏ tương lai, các ngươi cần thiết làm hài tử đi học, đây là vì bọn họ tương lai, các ngươi cũng không thể chậm trễ hài tử tiền đồ. Ngươi nói các ngươi bận việc cả đời đều là vì gì, dọt mồ hôi quăng ngã tám cánh liều mạng mà làm, còn không phải là vì bọn nhỏ, vì trong nhà có thể quá thượng hảo nhật tử. Hiện tại ta thôn nhưng không thiếu lương ăn, ngay cả lương thực tinh cũng không thiếu. Hiện tại từng nhà đều có thể ăn no ăn được đi, này còn không được, còn muốn suy xét bọn nhỏ tiền đồ. Thôn thượng làm như vậy quyết định, cũng là vì bọn nhỏ hảo. Các ngươi cũng đừng ở sau lưng nói có không, ai phản đối cũng vô dụng. Chu Tổn Phúc cuối cùng tuyên bố, trong nhà có hải tử phù hợp đi học tuổi, nay mình hai ngày đại nhân chạy nhanh mang hải tử đi báo danh, cần thiết đều đưa đi. Nhà ai nếu là không nghĩ làm hải tử đi học, trong đội đô thống kế hảo lưu đế, Cuối năm chê hoa hồng liền chẳng phân biệt cho ai. Đều đến nhớ kỹ, này nhưng thỉnh thoảng lừa dối của các người, đến lúc đó đừng nói không chia cho ngươi nhóm chê hoa hồng, các ngươi liền đến thôn thượng chơi xấu, khi đó chơi xấu cũng vô dụng. Hắn lại lần nữa cường điệu cuối cùng một lần. Được rồi, đại gia còn có hay không ý kiến? Hợp lý liền nói ra, không hợp lý liền nghẹn ở trong bụng, đừng nói ra tới làm người cười đến rụng răng. Chu tồn phúc lớn tiếng hỏi. Lập tức có cái đàn bà gân cổ lên hỏi, thôn trưởng, nhà ta khuê nữ cũng đến đi đi học sao? Nếu là nhà ta đại ni, nhị ni đi học, trong nhà ai nấu cơm? Chờ ta tan tầm lại nấu cơm, chính là có điểm không còn kịp rồi, nếu là chậm trễ quá ngọ bắt đầu làm việc làm sao? Này xác thật là cái vấn đề. Tạ Hoài Khiêm ở bên cạnh cấp thôn trưởng ra cái chủ ý, thôn trưởng, làm trường học điều chỉnh học sinh đi học thời gian. Có thể cho bọn nhỏ sớm một chút tan học về nhà nấu cơm. Cái này hành. Vừa không chậm trễ đi học, cũng không chậm trễ nấu cơm. Thôn trưởng lập tức đem cái này đáp án nói cho phía dưới quần chúng. Trong đó, đại bộ phận thôn dân đều là tốt, đều đồng ý đưa nhà mình hài tử đi đi học. Ai không mong trông nhà mình hài tử có tiền đồ, liền không tính là đại học, về sau sơ trung hoặc cao trung tốt nghiệp ở trong thành tìm cái sống cũng đúng. Mỗi lần trong thành chiêu công, Đều là tìm có văn hóa, trước nay chưa nói tìm đại quê mùa. Vạn nhất chiêu công bị chiêu thượng, kia nhưng chính là ăn quốc lương người, về sau tiền đổ là quan minh. Hiện tại trong nhà có lương thực dư, cũng không cần phải bọn nhỏ thế nào cũng phải đi theo xuống đất làm việc, đi học liền đi học bái. Trong thôn như vậy quyết định, xác thật là vì đại gia hảo. Cho nên, đại bộ phận thôn dân đều đồng ý trong thôn lâm thời quyết định. Có đồng ý, liền có phản đối phản đối người đại bộ phận đều là trọng nam khinh nữ nghiêm trọng gia đình. Nay bộ phận người tế đến thôn ủy lâm thời bãi bài cái bàn trước, cuốn lấy thôn trưởng nói đông lời nói Tây, mục đích liền một cái, không nghĩ làm nhà mình khuê nữ đi học. Nhưng mà, bọn họ lại đồng ý làm nhi tử đi đi học. Xem ra, vấn đề trọng điểm không phải ở chỗ trong thôn khấu không khấu chia hoa hồng, mà là ở chỗ thuyết phục bộ phận thôn dân thay đổi trọng nam khinh nữ tư tưởng, đồng ý nhà hắn khuê nữ đi học. Những cái đó hơi chút thông tình đặt lý, trọng nam khinh nữ không nghiêm trọng, đã chuẩn bị đưa nhà mình hải tử đi đi học nhân ra, liền vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Kỳ thật, từ cây trồng vụ hẹ qua đi, có thôn dân trong nhà ăn uống không lo, sớm đã chủ động đưa hải tử đi học. Ít nhất tiểu học khai giảng khi, trường học gia tăng rồi mười mấy học sinh mới, có nam hải cũng có nữ hải. Những cái đó phản đối khuê nữ đi học người, trong đó liền có lý chiêu đệ cha mẹ. Nàng mẹ la lối khóc lóc chơi xấu, không nghĩ làm nhà mình khuê nữ đi học. Nhà nàng bảo bối cục cưng nhi tử đi đi học, cha mẹ một chút không phản đối, bởi vì Lý chiêu đệ đệ đệ đã đi học tiểu học. Thôn trưởng, vì sao thế nào cũng phải làm nhà ta đái đệ cùng lai đệ đi học? Nàng hai chính là khuê nữ, sau khi lớn lên phải gả chồng, ta đưa các nàng đi đi học, thật là ăn no căng, về sau còn không phải tiện nghi nàng nhà chồng. Ta làm các nàng ăn no mà gớm liền không tồi còn cung cấp nàng đi học, mị đến các nàng. Lý Chiêu đệ thân mụ căm giận bất bình mà phun giọt nước miếng nói chuyện. không chỉ có Lý Chiêu đệ cha mẹ ôm có ý nghĩ như vậy, còn có bộ phận thôn dân cũng cho rằng như thế. đúng vậy, còn có nhà ta Tam Nhi, Bốn Nhi cùng Năm Nhi cũng không cần đi học, đều bao lớn rồi, thật vất vả nuôi lớn có thể giúp trong nhà làm việc, còn phải đưa đi đi học, ít nhiều a tổn phú. ta cùng ngươi nói, các ngươi làm như vậy không thể được. Khuê nữ thượng không đi học đều được, này đến sửa sửa. Một cái đầu tóc hoa dâm láo thái thái thử cùng thôn trưởng nói rõ lý lẽ. Nàng nhắc tới mấy cái nữ hải, chính là nhà nàng cháu gái. Chu Tồn Phúc nhìn trong tộc tẩu tử nói, lục đầu, người loại này ý tưởng là không đúng. Hiện tại thời đại nào, quốc gia đều giải phóng thật nhiều năm, tình thế sớm đã thay đổi. Liền chủ tịch đều nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bên, đây là có ý tứ gì. Ý tứ chính là nam nữ làm việc giống nhau, đã chịu đãi ngộ cũng đến giống nhau. Trong thôn nhưng đều là quán triệt chủ tọa tư tưởng, chúng ta là có giác ngộ người, không thể đuổi kịp đối mặt làm. Chu Tổn Phúc tốt xấu luyện ra chút tài ăn nói, đối mặt so với chính mình tuổi còn đại tẩu tử, chỉ có thể thử phân rõ phải trái. Ta cảm thấy việc này không hợp lý, nào có thế nào cũng phải làm đưa khuê nữ đi học. Tẩu tử, khuê nữ sao? Người xem nhà ta kiều kiều. Ta đệ muội còn không phải đưa nàng đi học, nếu là nàng chữ to không biết một cái, có thể tìm cái trong thành nhà chồng sao. Còn có Lê Hoa, nàng hiện tại đã bị phân đến huyện xưởng quần áo đi làm, thành chính thức công nhân. Nghe nói một tháng là có thể lấy hơn 20 đồng tiền, chờ hôn thành thục luyện công, còn hội trưởng tiền lương. Trước mắt làm khuê nữ đi học là không có lời, mà khi bắt đầu làm việc người một năm là có thể kiếm rất nhiều tiền, về sau còn có thể tìm cái hảo nhà chồng quê nữ quá đến hảo, có thể không giúp đỡ trong nhà. Thôn trưởng nói về có săn ví dụ. tẩu tử, ngươi trở về hảo hảo ngâm lại, là cái nào có lời, nhưng đừng vì trước mắt thích lợi, chậm chế hài tử cả đời tiền đồ. Còn có, đừng quên chia hoa hồng sự. Chu tổn phúc đây là cấp tẩu tử để cái tỉnh. hài tử đi học mới hoa mấy đồng tiền, về sau chia hoa hồng tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. tẩu tử nhưng đừng đầu góc nóng lên, chọn sai lộ. Lúc sau, Chu Tổn Phúc làm vây xem thôn dân chạy nhanh mang vừa độ tuổi hải tử đi báo danh. Về nhà trên đường, Lý Chiêu đệ thân mụ không cao hứng mà nói, này đưa hải tử đi học sự, từ trước đến nay là nguyện đưa liền đưa, không muốn liền kéo đến, hiện tại còn có thể cưỡng bức này tạm. Ta liền không tiễn, xem đội thượng có thể sao. Lý Chiêu đệ thân mụ sẽ không tính kế, nhưng nàng cha không nốc, hắn tính tính, an tết khi mặt khác phân mấy chục đồng tiền. Đưa khuê nữ đi học mới hoa mấy đồng tiền. Nếu không tiễn khuê nữ đi học, trong thôn thật không phát này bộ phận chia hoa hồng làm sao? Hài tiếp theo tương đối, tự nhiên là đưa khuê nữ đi học có lợi. Nói nữa, đi học lại không phải mỗi ngày ngốc tại trong trường học. Thôn trưởng không phải nói, quay đầu lại làm hài tử sớm một chút tan học, sẽ không chậm trễ trong nhà làm việc. Nói như vậy, vẫn là đưa hài tử đi học có lợi, cũng liền chậm trễ điểm tiểu sống, vậy không sao cả. Lý Chiêu đệ thân cha tính lại tính, nghe xong bà nương nói, gian dạy nàng, ngốc ngọn ý, ngươi cũng không tính kế một chút, liền cùng trong thôn khiên thượng. Vẫn là đưa khuê nữ đi học có lời, không tin ngươi tính tính. Lý Chiêu đệ thân cha đem hắn vừa mới tính kế cấp tức phụ nói nói. Hắn một cái chỉnh lao động, một ngày mới kiếm mười cái công điểm, tính tính mới một mao tiền. Chia hoa hồng chính là có mấy chục đồng tiền, cơ hồ có thể đỉnh một năm công điểm, không cần mới là ngốc tử. Hắn muốn kiếm mấy chục đồng tiền, chính là đến phí nhiều kính. Xem ra, lần này cần thiết đến nghe trong thôn. Ai ra, ngươi không cùng ta nói, ta còn không thể tưởng được nơi này. Ngươi xem ta này đầu óc, buồn đến cùng heo giống nhau. Kia ta liền đưa đái đệ cùng lai đệ đi đi học. Trong nhà đại sự đều là nam nhân quyết định. Tiêu tiền đi học là đại sự, cần thiết làm lý chiêu đệ thân cha quyết định. Không tiện sao mà. Vạn nhất thôn trưởng thật đến cuối năm không cho chia hoa hồng, ta không ngốc mắt. Đưa đi, quay đầu lại dặn do nàng hai, tan học về nhà cần mẫn điểm, nếu không liền không cho các nàng đi trường học. Không nói nam Hải, thật là có rất nhiều nữ hài tưởng đi học. Nguyên lai like có hài tử trộm ở cửa sổ hạ nghe lão sư giảng bài, phi thường hâm mộ những cái đó có thể đi học học sinh. Bọn họ cho rằng đi học thật tốt ta, liền ngồi ở phòng học nghe lão sư giảng bài, gió thổi không. Vũ suối không, mùa đông còn có sưởi ấm lò, so ở nhà huy heo, trên mặt đất làm việc khá hơn nhiều. Chính là, có chút hài tử bởi vì gia đình khó khăn, thật là không kham nổi học. Nếu không phải năm trước trong thôn Tiểu Mạch được mua, nếu không phải tạ thanh niên trí thức nghị đến giúp thôn dân làm giàu biện pháp, trong thôn thật là có rất nhiều khát vọng đi học hài tử không kham nổi học. Hiện tại hảo, trong thôn đại bộ phận hài tử đều có thể đi đi học. Những cái đó biết được tin tức hài tử. Đặc biệt là nữ hài tử, cảm giác cao hứng mà có thể bay lên tới, các nàng thật không nghĩ tới chính mình còn có có thể đi học một ngày. Giờ phút này, bọn nhỏ lòng đang bay lượn cũng không biết có thể bay ra rất xa. Tạ Hoài Khiêm đã tận lực giúp bọn nhỏ phô hảo lộ, liền xem bọn họ có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Mặc kệ thôn dân hay không lòng mang oán trách, thật đúng là không mấy cái dám khiêu khích thôn ủy hội quyền uy cẩn thận cha mẹ liền giúp trong nhà hài tử chuẩn bị đi học dùng đồ vật ít nhất cặp sách, bút chì, vợ cần thiết chuẩn bị nếu thôn ủy lên tiếng liền bắt đầu chấp hành quy định cặp sách từ nhà mình chuẩn bị vợ cục tẩy chờ học tập đồ dùng từ trong thôn phái người thống nhất mua sắm việc này thôn trưởng trực tiếp giao cho Tạ Hoài Khiêm, làm hắn đi tìm tiểu học hiệu trưởng thương lượng xem cấp bọn nhỏ mua cái gì học tập đồ dùng thích hợp nhìn đến trong thôn chân chính ấn quy định tới đoàn người còn cùng chiếm tiện nghi dường như. Bởi vì tiền không phải trực tiếp từ bọn họ trong túi đảo, không như vậy đau lòng. Từ thôn ủy ra tiền mua đồ vật, thật cùng nhà mình không tốn tiền là có thể làm hài tử đi học dường như, nhưng không phải thật cùng chiếm tiện nghi giống nhau. chương 90 Trong thôn đưa hài tử đi học vận động hấp tấp mà làm lên. Làm bọn nhỏ đi học là chuyện tốt, nhưng là thực thi lên lại gặp được rất nhiều vấn đề. Thôn cán bộ cùng trường học lao sư. Hơn nữa gia trưởng cộng đồng giải quyết nan đề. Tỷ như sách vở không đủ, tạ hoài khiêm chạy đến huyện thành phế phẩm trạm thu mua, nhà sách tân hoa, thậm chí là tỉnh thành trờ mà cấp bọn nhỏ tìm tòi sách giáo khoa. Cuối cùng, nửa tân, cũng làm ra tốt xấu một đám, vẫn là không đủ dùng. Không đủ cũng không biện pháp, chỉ có thể hai người xem một quyển. Cũng may rất nhiều học sinh là thân huynh đệ tỉ muội, hai người xem một quyển cũng không thành vấn đề. Còn có bàn học cùng băng ghế cũng thiếu không ít. Học sinh đi trường học đi học cần thiết dùng trường điều hình cái bàn, dùng bàn vuông quá chiếm địa phương, phòng học căn bản là phóng không khai. Này trường điều bàn cũng không phải từng nhà đều có. Vì thế, trong thôn của y an bài thợ một cùng giúp đỡ khẩn cấp chế làm một đám. Tạm thời không có án thư, liền trước cùng mặt khác học sinh tệ tễ chờ án thư làm tốt, lao sư lại một lần nữa an bài cho ngồi. May mắn trong thôn không thiếu đầu gỗ. Đơn giản trường điều cái bàn cũng hào làm, liền một cái mặt bàn bốn chân, không, có thư động, cái loại này, hơn nữa hỗ trợ người nhiều, mấy ngày liền làm thành một đám đưa đến trường học. Lập tức tuyển nhận toàn thôn hài tử, ít nhất năm nhất phòng học không đủ dùng, cần thiết lại an bài một cái phòng học. Hơn nữa, có chút hài tử tuổi lớn, không thể cùng 6 7 tuổi hài tử cùng nhau đọc tiểu học. Như vậy đại điểm hài tử ở tuổi thượng không chiếm quang, rõ ràng đều đến mau cưới vợ, gã chúng tuổi. Thế nhưng lại đi trường học đi học, đại điểm hài tử ngược lại càng không thích đứng. Có mừng thầm có đọc sách cơ hội, có cảm thấy tuổi lớn, lại cùng đệ đệ muội muội một cái lớp rất là cảm thấy thẹn. Vì thế, Tạ Hoài Khiêm cùng trường học lão sư thương lượng qua đi, đem vượt qua 10 tuổi hài tử an bài một cái ở lớp lá cấp đi học, hơn nữa phải cho bọn họ nhanh hơn giáo trình, làm cho bọn họ ở hữu hạn thời gian, học tập càng nhiều văn hóa tri thức. Tốt nhất có thể sớm một chút học xong tiểu học chương trình học, đi thượng sơ trung Phòng học không đủ, liền ở thôn ủy kho hàng lớn đi học. kia gian kho hàng rất lớn, thịnh trên giới 100 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Mà kia bộ phận 6 đến 10 tuổi hải tử, liền cùng nguyên lai năm nhất học sinh một cái lớp, kém chương trình học từ lao sư mau chóng bổ thượng. Tranh thủ làm cho bọn họ cùng nguyên lai học sinh giống nhau, sớm một chút nắm giữ rơi xuống chương trình học. May mắn năm nay vẫn là mùa xuân khai giảng, tân đồng học rơi xuống chương trình học cũng không nhiều. Nếu học sinh nỗ lực hơn, thực mộ là có thể đổi theo. Lại một cái chính là, đột nhiên gia tăng nhiều như vậy học sinh, lão sư khẳng định không đủ dùng. Như thế, Chu Kiều không cần chủ động tìm đại gia ra cho nàng cầu tình, trường học liền tới cửa, chủ động mời nàng đến trường học đi dạy học. Ngay cả tạ Hoài Khiêm cũng bị trường học tranh thủ qua đi. Làm hắn đại lý một đoạn thời gian trường trình học, chờ bổ túc giáo viên nhân số, hắn tưởng triệt hạ tới cũng có thể. Việc này chính là tạ hoài khiêm thu xếp, hắn có thể không duy trì sao. Dạy học sẽ dạy thư, còn không phải là một đám hải tử sao, hắn đường đường một cái cao trung sinh, còn giáo không được một đám mau hải tử. Bởi vì tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu không có dạy học kinh nghiệm, trường học liền an bài bọn họ giáo thấp niên cấp học sinh. Chu Kiều giáo chính là tuổi điểm nhỏ đám kia hài tử, Tạ Hoài Khiêm giáo chính là vượt qua đi học tuổi đám kia hài tử. Như thế, đại gia hỏa bận bận rộn rộn an bài vài thiên, mới đem các phương diện đều an bài hảo, chính thức nhập học. Ngày mai liền phải chính thức lên đài giảng bài, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm đều không có sớm ngủ, mà là đi hệ thống không gian ôn tập ngày mai muốn giảng nội dung, hy vọng lần đầu tiên giảng bài không cần xấu mặt. Phần 73 Chu Kiều buông trong tay sách giáo khoa, quay đầu hỏi, Hoài Khiêm, ngày mai liền phải cấp bọn nhỏ giảng bài, ngươi khẩn trương không? Như thế nào, ngươi khẩn trương sao? Tạ Hoài Khiêm cẩn thận quan sát tức phụ sát mặt, thật đúng là nhìn ra nàng một kia thấp phòng tới. Tạ Hoài Khiêm chấn an nàng nói, Kiều Kiều, ngươi không cần phải khẩn trương, bất quá là một đám củ cải nhỏ, ngươi còn quản không được. Chu Kiều lắc đầu nói, ta là sợ ta giáo không hảo hài từ nhóm. Như vậy nhiều mất mặt ta. Ta sợ chậm trễ hải tử. Tiểu học năm nhất chương trình học rất đơn giản, bất quá là dạy cho bọn nhỏ biết chữ, đọc bài khóa, còn có tính toán, ngươi không cần phải khẩn trương. Hiện tại tiểu học, mỗi cái niên cấp mới một cái lao sư, hơn nữa tạ hoài khiêm cùng chu kiểu mới bảy cái lao sư, bình quân một cái niên cấp còn không đến hai cái lao sư. Liên tính tiểu học chỉ dạy ngữ văn, toán học, cũng phân bất quá tới. Cho nên, Giáo thấp niên cấp lao sư liền bị liên lụy một ít, được với toàn thiên trương trình học. Nếu có việc, có thể cho 4-5 năm cấp lao sư dạy thầy. Chu Kiều cùng tạ hoài khiêm nhiệm vụ không thoải mái, bởi vì năm nay hải tử quá nhiều, không hảo quản giáo. Chu Kiều đã đi quan sát khác lao sư như thế nào đi học, bất quá bởi vì nàng ngày mai lần đầu tiên đăng bục giảng, rất là khẩn trương. Ta liền sợ giáo không hảo bọn họ. Chu Kiều không có tự tin mà nói. Nàng nhưng không nghĩ tới có thể lên làm lao sư. Đi học chính là quan hệ cả đời sự, nàng là sợ lầm người con cháu. Ta tin từ ngươi, nhất định không có vấn đề. Năm nhất bất quá là học điểm cơ sở tri thức thôi, ngươi nhiều giáo hài tử mấy lần, nói thêm hỏi bọn hắn vài lần, bọn họ là có thể nhớ kỹ. Hai người đều không phải đứng đắn sư phạm tốt nghiệp lao sư, đều là đại cô nương thượng tiệu hoa. đầu một hồi. Đừng nhìn tạ hoài khiêm như thế an ủi tức phụ. Hắn đối ngày mai giảng bài cũng không đế. Bất quá, hắn cũng không phải thực lo lắng là được rồi. Năm nhất chương trình học nhiều đơn giản, hắn còn có thể giáo sẽ không mấy cái mau hài tử. Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai dưỡng đủ tinh thần dạy học sinh, chờ thói quen thì tốt rồi. Tạ Hoài Khiêm đem tức phụ vòng ở trong ngực, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ. Khả năng Chu Kiều nghĩ đến nhiều, lan qua lộn lại chính là ngủ không yên. Tạ hoài khiêm nghe thấy tức phụ trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, dứt khoát xoay người áp đi lên. Kiều kiều, nếu ngươi ngủ không được, kêu ta làm làm vận động, làm liên lụy ngươi là có thể ngủ rồi. Ngươi, Chu kiều nói không có nói ra, đã bị trượng phu đổ ở trong miệng. Xong việc sau, Chu kiều chạy nhanh tẩy tẩy lên giường, nhưng mà nàng lại là mệnh cực, không bao lâu liền tiến vào điểm mị trong lúc ngủ mơ. Cứ như vậy, Chu Kiều cùng tạ hoài khiêm tạm thời thành một người quang vinh dân làm giáo viên. Nhìn phía dưới từng chương khát vọng học tập gương mặt, hai người phi thường dụng tâm mà dạy dô này đó hải tử. Bọn nhỏ đa số đều thực nghe lời, bởi vì lần này đi học cơ hội được đến không dễ. Người nghèo hải tử sớm đương ra, có chút hải tử đã minh bạch sự, biết lấy tạ lao sư phúc mới có thể đi học, cho nên học tập đặc biệt dụng tâm. Chu Kiều giảng bài dễ nghe em hay, đại nhân ôn nhu dễ thần. Học sinh tiểu học nhóm đều phi thường thích nàng. Tạ Hoài Khiêm giảng bài dí dỏm hài hước, cũng phi thường làm đại bọn nhỏ thích. Hai người dần dần thành học sinh cảm nhận trung hảo lao sư. Ngay cả Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương cũng làm Tạ Hoài Khiêm lộng tới trường học đi học. Vốn dĩ hai hài tử sợ cấp Tạ Hoài Khiêm thêm phiền thoái, không muốn đi. Vẫn là Tạ Hoài Khiêm kiên trì làm cho bọn họ đi đi học. Hai người tuổi con nhỏ, liền tính làm việc cũng kiếm không được mấy cái công điểm. Còn không bằng đi hảo hảo đi học, tương lai có lẽ có thể ở trong thành an bài công tác, đến lúc đó kiếm tiền cũng nhiều. Liên tính thiêu trong thôn tiền, cũng có thể sớm còn thượng. Huống hồ lần này đi học sự là ta đưa ra, các ngươi càng hẳn là duy trì ý nghĩ của ta mới đúng, phải hảo hảo đi học, có lẽ tương lai các ngươi có thể thi đậu đại học đâu. Hồ Tiểu Minh biết tạ đại ca là vì bọn họ hảo, lôi kéo muội muội thật sâu mà cho hắn túi mình bái chào, tạ đại ca. Ta cùng mội mội nhất định sẽ hảo hảo học tập. Về sau đôi ta đều nghe ngươi, ngươi làm đôi ta sao liền sao mà. Hồ Tiểu Minh biết chính mình cùng mội mội thành không ai hiếm lạ quản hài tử, nếu không phải tạ đại ca giúp bọn hắn, bọn họ nói không chừng như thế nào đâu. Lúc này Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương âm thầm dưới đáy lòng thể, tương lai nhất định phải báo đáp tạ đại ca. Không qua mấy ngày, có chút vượt qua 16 tuổi hài tử cũng tưởng biết chữ Bọn họ nhìn đệ đệ muội muội về nhà học tập biết chữ, mặt trên đường ca ca tỷ tỷ cũng đỏ mắt. Đệ đệ muội muội đều đi học, bọn họ nếu không nắm chặt đi theo tiến bộ, tương lai thật đúng là chữ to không biết một cái đại quê mùa. Có gan lớn người liền đi tìm thôn trưởng phản ứng, biểu đạt chính mình tưởng đi học ý nguyện. Chu Tồn Phúc tìm tới Tạ Hoài Khiêm, hỏi: "Tiểu Tạ, ngươi xem này nên làm cái gì bây giờ?" Nay đó hai tử tuổi không nhỏ, ba ngày còn muốn bắt đầu làm việc. Như thế nào làm cho bọn họ vừa không chậm trễ làm việc, cũng có thể học nhận hai từ đâu. Đại gia gia, này còn không dễ dàng. Liền cùng nguyên lai làm xóa nạn mù chữ ban dường như, làm tưởng biết chữ đại nhân đều trực đêm giáo, ngày rộng thắng giải, học được đồ vật liền nhiều. Xem ta đều láo hồ đồ, thế nhưng đã quên này cha. Cũng đúng, liền như vậy làm. Thôn trưởng thực mau trả lời ứng. Thôn trưởng nhất thời không nhớ tới. Thật nhiều năm trước trong thôn làm qua xóa nạn mù chữ ban Trong thôn hai cái đội trưởng Nguyên Lai liền không biết chữ Vẫn là kiến quốc sau ở xóa nạn mù chữ ban học tập quá Hiện tại mới có thể miễn cưỡng xem hiểu báo chí Tạ Hoài Khiêm cùng thôn trưởng Hiệu trưởng thương lượng qua đi Cấp chút muốn học tập thành nhân bỏ thêm cái ca đêm Mỗi ngày cơm chiều kẻ học sau 2 giờ Có hương thú đều có thể tham gia Còn có, cái này ban tử trường học lão sư thay phiên giáo Tạ Hoài Khiêm đương khởi hắn dân làm lão sư, hắn đội trưởng chức vụ tạm dừng. Tam đội đội trưởng chức vị vẫn là làm nguyên lai lý đội trưởng làm, hắn chân đã hảo, hơn nữa hắn có kinh nghiệm, thôn trưởng lại làm hắn trên đỉnh. Trong thôn làm Tạ Hoài Khiêm đảm nhiệm chính trị phụ đạo viên. Cho hắn quải cái này trước quan nhà tản, không cho hắn làm việc, chỉ làm hắn mở họp đề ý kiến, chính là vì làm hắn tiếp tục nghĩ biện pháp làm trong thôn làm giàu. Đừng nhìn Tạ Hoài Khiêm quan không lớn thôn cán bộ cùng thôn dân đều phi thường tín nhiệm hắn, có việc liền tìm hắn giải quyết. Tạ Hoài khiêm chủ trương làm bọn nhỏ đi học sự, không chỉ có ở Chu Gia Thôn quát lên một hồi gió ấm, còn ảnh hưởng đến Chung Quanh mấy cái thôn. Chung Quanh thôn hâm mộ Chu Gia Thôn nhật tử càng ngày càng tốt, không phải thường xuyên có thôn cán bộ lại đây lấy kinh nghiệm sao? Nay không, Chu Gia Thôn làm bọn nhỏ đi học lúc sau, khác thôn cũng có cùng phòng, ăn bài bọn nhỏ đi học. Có thôn không có Chu Gia Thôn quyết đoán chỉ là tuyên truyền một phen, cổ vũ đại gia có tiền nhàn rỗi sau đưa hải tử đi học, hoặc nhiều hoặc ít xem như tuyên truyền nông thôn muốn coi trọng giáo dục sự nghiệp. Tóm lại, những cái đó có đầu óc, thiệt tình vì hải tử suy xét đại nhân, thà rằng ăn mặc cẩn kiệm, thậm chí là cùng đội thượng vay tiền, cũng đưa hải tử đi đi học. Mà có chút vô chi ngu muội đại nhân, có chỉ nguyện ý đưa nam hải đi học, có dứt khoát nói, đưa hải tử đi học làm gì? Có những cái đó tiền tích góp tương lai là có thể cho hắn xây nhà cưới vợ. Sớm xuống đất kiếm công điểm thật tốt, còn có thể giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Ở nào đó dân quê xem ra, đem nhi nữ nuôi lớn thành nhân, hao chút tâm tư đem khuê nữ gả đi ra ngoài, lại nô nô lực cấp nhi tử cưới thượng tức phụ đắp lên phòng, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chờ nhi tử con dâu sinh hài tử, bọn họ lại giúp sấn cấp nhìn xem hài tử. Sau đó, tôn tử trưởng thành, vẫn là đi hắn cha đường xưa. Làm cha mẹ cực cực khổ khổ kiếm kia hai tiền đều dùng ở cưới vợ xây nhà thượng, lại ngóng trông sinh nhi tử, dưỡng nhi tử, xây nhà cưới vợ. Đời đời cứ như vậy truyền thừa đi xuống, ngàn vạn không thể chặt đứa ăn. Đối nào đó người tới nói, con cháu chính là truyền thừa căn. Bọn họ căn bản là bất động động não, chưa từng ý tưởng thông qua học tập tri thức thay đổi hài tử vận mệnh, hoặc là có người nghĩ tới, lại bởi vì các loại hiện thực tình huống vô pháp hạ quyết tâm đưa hải tử đi học. Tạ Hoài Khiêm trước chiêm ánh mắt cùng cách làm, đánh vỡ lớp người già tử lưu lại truyền thống, đang ở chậm rãi thay đổi thôn dân tư tưởng. Nói không chừng năm nào tháng nào, những người này tư tưởng liền sẽ hoàn toàn thay đổi, chủ động đưa nhà mình hải tử đi đi học. Chuyện lớn như vậy, khẳng định không thể gạt được mặt trên, quê nhà điều tra tổ còn cố ý phái người xuống dưới điều tra tình huống. Cán bộ điều tra khi phát hiện, Trong thôn Hải tử đều tích cực học trích lời, ở trong trường học cũng tiếp thu ái quốc gái đảng ái nhân dân tư tưởng giáo dục, đương nhiên không có gì nhưng cha. Đây cũng là tạ hoài khiêm trước tiên an bài tốt, đỡ phải mặt trên làm trái lại. Học cái gì không phải học, chỉ cần có thể làm bọn nhỏ biết chữ liền thành. Huyện trường biết việc ngày sau, nghe nói lại là tạ hoài khiêm đi đầu làm vận động, lại là dạy học và giáo dục rất tốt sự, cái lại đầu khen ngợi hắn Tiểu tạ là không tồi. Sắc thật là sụp hạ tâm tới ở nông thôn công tác, không chỉ có nghị cách giúp thôn dân làm giàu, còn nắm chặt giáo dục công tác, là cái hiếm, có nhân tài. Giống hắn như vậy thành thật kiên định làm thật sự người trẻ tuổi không ít, nhưng giống hắn có thể thành công ví dụ không nhiều lắm, thực hảo. Người trẻ tuổi sao, nên thừa dịp tuổi trẻ thời điểm nhiệt huyết một hồi, nhiều làm thật sự, làm tốt sự, tương lai mới không hối hận. Tạ Hoài Khiêm thật đúng là không có huyện trưởng nói như vậy hảo. Hắn chẳng qua không quen nhìn nông thôn hiện trạng, tưởng thông qua chính mình nỗ lực thay đổi nông thôn một ít lạc hậu chẳng uống. Đương nhiên, làm bọn nhỏ có học như thượng, mới là hắn chân chính muốn làm sự. tri thức thay đổi vận mệnh, từ xưa đến nay đều là như thế. Đặc biệt đối tầng dưới chốt người tới nói, muốn thông qua nỗ lực thay đổi vận mệnh, chỉ có học tập tri thức, mới có thể hoàn toàn thay đổi tương lai. Trong thôn nhất thời giàu có không gọi giàu có. Bọn nhỏ đều có thể học tập thành tài mới là lớn nhất tại phú. Xuân đi xuân lại hồi, thời tiết dần dần chuyển ấm lúc sau, cửa thôn lão cây liếu chậm rãi thổ lộ tân mầm, tan học bọn nhỏ sẽ ở đào rau dại, nhặt tuổi lửa khi lộng cái liêu chạm canh gác tới thổi thổi, sung sướng mà thổi giả thơ hấu nhạc khúc. Tạ hoài khiêm tiểu viện truyền ra một cái tin tức tốt, chu kiểu mang thai. Vẫn là tô vân tú phát hiện gần nhất cháu gái ăn uống không tốt, nghe không được nụi cá còn thường xuyên mệt rã rời ngáp. Nàng nghe Tẩu tử nói qua, mang thai sau sẽ có biểu hiện như vậy. Tô Vân Tú suy đoán sau cố ý đi hỏi Tẩu tử, thôn trưởng Tức phụ làm nàng mang Kiều Kiều đi hết đại phu nơi đó bắt mạch, cuối cùng xác định mang thai. Tạ Hoài Khiêm nghe xong sau cao hứng vô cùng, không biết nên như thế nào an bài Tức phụ, hắn sợ mẹ Tức phụ, liền nói, "Kiều Kiều, nếu không ngươi không cần đi trường học dạy học, trước để cho người khác dạy thay." Không được ta đi khắc thôn tìm cái lao sư tới thế ngươi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi liền thành. Chương 91 Chu kiểu sơ sơ bụng cười nói, ta nào có như vậy tiểu khí, ngươi xem trong thôn thím bác gái, cái nào không phải mang thai hài tử hai đầu bờ ruộng làm việc. Ta một mang thai liền về nhà nghỉ ngơi, nhân ra không chừng như thế nào bố trí ta đâu. Nói liền nói bái, vẫn là thân thể của ngươi quan trọng. Ta hoài khiêm lúc này chỉ coi trọng tức phụ cùng trong bụng hài tử đâu thèm người khác nói như thế nào. Vẫn là Tô Vân Tú nói ngăn trở Tạ Hoài Khiêm, tiểu tạ, nữ nhân mang thai sau vẫn là nhiều động động hảo, về sau hảo sinh hải tử. Ta hỏi qua người đại nãi nãi, nàng nói không thể làm kiểu kiểu lao ở nhà ngốc. Nguyên lai Tô Vân Tú đã đi đại tẩu nơi đó thảo quá kinh nghiệm. Nãi nãi nói rất đúng, ta cũng nghe nhân ra nói như vậy quá. Tạ Hoài Khiêm giống như cũng ở nơi nào nghe nói qua này cách nói, bất quá vừa lấy được tin vui. Tâm tình giao động đại, quên này cha. Tiểu tạ, ngươi đừng quên cấp trong nhà báo tin vui tin, làm người nhà ngươi cũng đều cao hứng cao hứng. Thô Vân Tú nhắc nhở. Ấn, ta ngày mai liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Tạ Hoài Khiêm nhớ tới ngày mai là cuối tuần, lại vừa lúc là tập, hắn muốn đi chợ thượng nhìn xem có hay không mới mẻ gà rừng, mua trở về cấp tức phụ bổ thân mình. Tạ Hoài Khiêm cùng trong nhà liên hệ khi, có việc gấp liền gọi điện thoại không việc gấp liền viết thư. Chỉ là trong thôn không có điện thoại, tiếp điện thoại không có phương tiện. Trong nhà có việc gấp tìm hắn phải chụp điện báo. Tiểu Kiều mang thai lớn như vậy hỷ sự, đương nhiên tốt nhất làm trong nhà sớm một chút biết. Tô Vân Tú liền ở bên cạnh tính toán, trong nhà còn có bao nhiêu đông, có đủ hay không cấp trọng cháu ngoại làm tiểu chăn cùng áo đông. Bởi vì hai tử hẳn là ở cuối năm sinh ra, khi đó đúng là lãnh thời điểm, tân áo đông. Tân chăn đông cần thiết chuẩn bị tốt, còn có hài tử xuyên tiểu y hề phụ, dùng tát đều đến trước tiên bị lên. Tạ hoài khiêm mới vừa tiếp thu tức phụ mang thai có chút khẩn trương hề hề, luôn đi theo tức phụ mặt sau chuyển động. Ngay cả Chu Kiều thượng vê đút cờ, hắn hận không thể đều đi theo đi vào. Chu kiểu xấu hổ buồn bực mà nhìn hắn, người nào đi theo ta làm gì, ta thượng vê đút cờ ngươi còn đi theo. Nàng một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Nhưng không nghĩ làm trượng phu nghe được cái loại này thanh âm, nhiều mất mặt ta. Ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tạ hoài khiêm nhìn xem tức phụ biểu tình, liền biết nàng không muốn. Ngươi quá khẩn trương đi, ta này bụng còn không có đại đâu. Ngươi đi xa điểm, không thể ly vê nút cờ thân cận quá, nếu không ta thượng không ra. Tạ hoài khiêm thật vất vả ngây ngô cười một hồi, ta biết, ta chính là khẩn trương, phòng trường quá hai ngày liền không có việc gì. Chu Kiểu chỉ huy trưởng phu đứng ở cửa phòng khẩu, mới đi vào thượng Vệ cửa. Tô Vân Tú nhìn đến tiểu Tạ làm như vậy, mừng rỡ nàng cười cong eo. Buổi tối, Tạ Hoài Khiêm vuốt Chu Kiểu vẫn là bẹp bẹp bụng, không thể tưởng tượng mà nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền mang thai, nhìn ra tới ta cũng đủ nỗ lực. Da mặt dày. Chu Kiểu vô ngữ, không biết nên như thế nào đáp lời. Tạ Hoài Khiêm ngây ngốc mà nói, nhi tử a, hảo hảo ở mụ mụ trong bụng nốc. Hảo Hảo Trường, muốn lớn lên trắng trắng. Như thế nào nhất định là nhi tử, vạn nhất là khuê nữ đâu. Chu Kiều không cao hứng mà dầu miệng. Tạ Hoài Khiêm lập tức không hề nguyên tắc mà sửa miệng, khuê nữ càng tốt. Ta cũng hiếm lạ khuê nữ. Tốt nhất sinh đôi song bảo thai, một nam một nữ, lập tức liền đầy đủ. Mỹ đến ngươi. Chu Kiều tâm lời nói, Long Phượng thai nơi nào là như vậy hảo sinh. Tạ Hoài Khiêm tiếp tục tiếp khởi điểm trước nói cha khuê nữ à, ngươi cũng muốn hảo hảo trường, tương lai cũng muốn giống mụ mụ giống nhau xinh đẹp đáng yêu. Trượng phu như vậy khen nàng, Chu Kiều đương nhiên cao hứng, hai ta lớn lên đều không xấu, hai tử hẳn là cũng đẹp đi. Tiểu phu thê bắt đầu đảo tưởng nhi tử, nữ nhi diện mạo, sinh hạ tới rốt cuộc giống ai. Bọn họ cực kỳ chờ đợi hài tử đã đến. Chu Kiều này một mang thai, lập tức thành trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tô Vân Tú cũng không cho nàng nấu cơm. Sợ yên huân nàng trong bụng hải tử. Tiểu kiều, kiều, nay cái ngươi muốn ăn gì, ngài cho ngươi làm. Nghe đại tẩu nói, người mang thai thèm ăn, có khi muốn ăn gì đồ vật, thế nào cũng phải muốn ăn thượng không thể, thèm kính nhưng lớn. Chu kiều trừ bỏ nghe không được mùi cá, tạm thời còn không có phát hiện mặt khác không muốn ăn. Mãi, ta hiện tại liền không thích ăn cá, khác làm gì đều được. Chu kiều cho dù có kén ăn tật xấu, xưa tại đời trước mãi mãi qua đời sau sửa lại. Hiện tại nàng chính là thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Tô Vân Tú còn tưởng rằng cháu gái không kén ăn, là lớn lên duyên cớ. Tô Vân Tú vốn là đau cháu gái, này cháu gái mang thai sau, một người ăn hai người bổ, cần thiết phải làm ăn ngon có dinh dưỡng mới được. Ở trong mắt nàng, trứng, thịt chính là có dinh dưỡng đồ vật, làm cháu gái ăn nhiều một chút không sai. Phần 74 Cũng may Chu tiểu trừ bỏ nghe không quen mùi cá, ăn uống cũng không tệ lắm. Nàng cũng không phải chỉ ăn trứng, thịt, đất trồng rau tân trưởng thành nộn rau chân vịt, mãi mãi làm quả du bánh bột ngô, nàng đều ăn đến rất hăng hái. Nàng cũng nghĩ hấp thụ nhiều điểm dinh dưỡng, làm trong bụng hài tử trường hảo. Ngày hôm sau, Tạ Hoài Khiêm đi tranh chợ. Hắn trước đi vào bưu củ, cùng trong nhà báo tin vui tin. uy, mãi mãi, nói cho ngài cái tin tức tốt, tiểu Kiều mang thai, ngài sắp có chắc trai. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Hoài khiêm, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng mệt. Tạ mãi mãi chạy nhanh dặn dò tôn tử. Mãi mãi, mệt không kiều kiểu. Tôn mãi mãi ở ta bên này ở chiếu cố kiểu kiều đâu, nàng còn quản cho chúng ta nấu cơm ăn. Kiều kiều cũng liền đi trường học đi học, hẳn là mệt không nàng đi. Thông gian mãi mãi. Tạ mãi mãi nghe xong vẫn là không yên tâm. Nói câu không dễ nghe, thông gian mãi mãi không sinh quá hài tử. Biết như thế nào chiếu cố mang thai tôn tức sao? Không được, còn phải nàng qua đi nhìn xem, đỡ phải ở nhà cũng nhớ. Nghĩ vậy Nhi, Tạ mãi mãi liền nói, "Hoài Khiêm, nếu không, ta cùng ngươi ra gia thượng ngươi nơi đó một chuyến, nếu không ta không yên tâm." Tạ Hoài Khiêm nghe được lời này đương nhiên cao hứng, gia gia mãi mãi có thể tới không thể tốt hơn. Hắn bội nói, mãi mãi, vậy ngươi cùng ra gia nói nói, sớm một chút lại đây đi." Đúng rồi, Gia Gia ở bên cạnh sao? Ngươi cùng Gia Gia thương lượng một chút, nhìn cái gì thời điểm lại đây, ta đi nhà ga tiếp các ngươi. Ngươi Gia Gia không ở, hắn đi ngươi vương Gia Gia Gia. Mãi mãi, ta đây đi trước tập thượng mua điểm đồ vật, đợi chút lại cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi chạy nhanh đi tìm Gia Gia thương lượng hảo quá tới thời gian, ta hảo đi nhà ga tiếp các ngươi. Hành, ta đây liền đi tìm ngươi Gia Gia hỏi một chút. Tạ Hoài Khiêm treo điện thoại. Liền đi tập thượng dạo. Hắn mua đậu hủ, còn mua mấy cái thịt bánh nướng, thậm chí là đường hồ lô, lại mua chút bánh cuộn thừng. Chỉ cần là có thể ăn ngon đồ vật, hắn đều tưởng mua trở về cấp tức phụ nếm thử. Hắn rửa gần dạo qua một vòng, phát hiện không có gì hả mua, liền quay lại bưu cục gọi điện thoại. Tạ Hoài Khiêm cùng ra ra lại lần nữa thương lượng sau quyết định, ra nại ở nhà bận việc mấy ngày, chờ thứ bảy buổi tối ngồi xe lửa lại đây, chủ nhật đến. Tạ Hoài Khiêm cùng Gia Gia nói định, đến lúc đó hắn đi nhà ga tiếp bọn họ. Kỳ thật, Tạ Gia Gia không tính toán làm tôn tử tiếp. Chính là Tạ Hoài Khiêm không yên tâm, hắn ra một lần lại đây, căn bản không quen thổ lộ, nếu là làm cho bọn họ chính mình vướt tới, không biết đi nhiều ít chặng đường văn uổng, còn bị liên lụy. Ngày đó cuối tuần hắn vừa lúc nghỉ, đi tiếp gian mai vừa lúc. Khi trở về, Tạ Hoài Khiêm trộm từ hệ thống không gian lộng hồi một ít đại tôn cùng mấy chỉ gà trở về, này đó là hắn ở hệ thống không gian dưỡng, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, hương vị cũng hảo, tức phụ đã hoài thai, càng hẳn là lấy ra tôi ăn, không thể làm nàng thiếu dinh dưỡng. Tức phụ ăn ngon, trong bụng hài tử mới lớn lên hảo. Lần đầu đương ba, tạ hoài khiêm đầy người đều là kính, hận không thể đem sở hữu ăn ngon đồ vật tìm tới cấp tức phụ ăn. May mắn hắn có cái hệ thống không gian, ít nhất là vịt, cá Tôm này đó sẽ không thiếu, cũng bị khuất không tức phụ. Nếu là không có hệ thống không gian, hắn lộng mấy thứ này, đến phí một phen kính. chu kiểu mỹ mỹ mà ngủ cái lời rác, thẳng đến mau 8 giờ đa tải bị mãi mãi đánh thức. Nàng nguyên lai rất ít ngủ nướng, có thể là thời gian mang thai phản ứng, gần nhất có điểm thích ngủ bệnh trạng. Tiêu kiêu, mau rời giường, trước đêm cơm ăn, người muốn ngủ ngủ tiếp. Nếu không phải tới rồi ăn cơm sáng thời gian. Tô Vân Tú ước gì cháu gái có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Chu Kiều sờ qua trên bàn đồng hồ vừa thấy, nha, đều 8 giờ nhiều. Nãi nãi, hôm nay ta khởi chậm, Không có việc gì, ta nghe người ta nói qua, người mang thai có liền ái ngủ. Người chạy nhanh lên ăn cơm, ăn no ngủ tiếp. Nãi nãi, ta ngủ ngon. Chu Kiều xả qua ghế trên y dày mặc vào, ngấm lại hiện tại cơm tới há mồm nhật tử, không cấm cảm thán. Nãi nãi, ta hiện tại cũng thật hạnh phúc. Tô Vân Tú cười Khanh khách mà nói, mãi mãi nguyên lai liền ngóng trông ngươi có thể quá như vậy nhật tử, tiểu tạ đối với ngươi thật không lời gì để nói, hai ngươi cả đời có thể hảo hảo sinh hoạt, mãi mãi liền thấy đủ. Mãi mãi rất tốt với ta, Hoài Khiêm cũng rất tốt với ta, các ngươi thật tốt. Đời này quá hạnh phúc. Tô Vân Tú thúc giục, nói ngọt cũng mặc kệ no, chạy nhanh tẩy tẩy ăn cơm. Chu Kiều rửa mặt qua đi. Nhai kỹ nuốt chậm mà ăn mãi mãi làm tốt gạo cây cháo, còn có hai cái lột trứng. Tạ Hoài Khiêm nói chuyện điện thoại xong, liền vội vàng hướng ra đuổi. Hắn ở trên đường nóng lòng về nhà, rất là nhớ trong nhà tức phụ cùng nàng trong bụng hài tử. Vợ chồng Son kết hôn sau, cơ hồ mỗi ngày dính ở bên nhau, rất ít tách ra. Đặc biệt Chu Kiều hiện tại lại có thai, hắn hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh chăm sóc. Tha thứ hắn sơ đương ba ba tâm thái, ngọt ngào lại sốt ruột. Hẳn không thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở kia nương hai trên người. Tạ Hoài Khiêm về đến nhà sau, Tô Vân Tú xem hắn mang về không ít đồ vật tới, thế nhưng còn có gà mái. Hoài Khiêm, trong nhà không phải có gà sao, Ngươi như thế nào lại mua vài chỉ? Trong nhà gà đẻ trứng, này đó là mua cấp kiểu kiểu bổ dưỡng thân thể. Nàng hiện tại ăn một người ăn hai người bổ, hẳn là ra tăng dinh dưỡng đi. Người nói cũng đúng. Kia trước dưỡng này mới chỉ. Cách mấy ngày sát một con cấp Kiều Kiều ăn. Nãi mãi mãi Kiều Kiều cũng ăn không hết quá nhiều, ta cả nhà đều ăn. Thô Vân Tú cười nói, hảo hảo, đều ăn. Nàng biết đây là tôn nữ tê cố ý cho nàng nói, chính là làm nàng cũng ăn nhiều một chút. Đúng rồi, mãi mãi ta cùng ta ra nãi gọi điện thoại, bọn họ nói tuần sau cuối tuần lại đây. Sớm nên làm cho bọn họ lại đây nhìn xem. Bất quá, hoài khiêm, ta xem ta dọn về đi chủ tính. Tô Vân Tú đưa ra dọn về đi trụ, là sợ nàng ở nơi này, chờ thông gia giàn mãi tới không có phương tiện, hoặc làm thông gia có ý tưởng. Hoài khiêm viện này đã có thể hai gian ngủ nhà ở, nàng không đem nhà ở đằng ra tới, hắn ra mãi tới sau ngủ. Nãi mãi, không cần, ngươi không cần phải dọn về đi. Ta ra mãi cái gì tính tình ta nhất rõ ràng, ngay chính là vẫn luôn ở chỗ này ở, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến không chi hiện tại ngài còn phải chiếu cố kiểu kiểu đâu. kia không được, chờ ngươi ra mai tới, nhà ở không đủ trụ. Ta hai ngày này thu thập một chút, trước dọn về đi trụ, ba ngày ta có rảnh lại đây giúp các ngươi nấu cơm. Tạ hoài khiêm ảo náo mà nói, sớm biết rằng nhiều cái vài món nhà ở hảo. Khi đó hắn là sợ cái nhiều là người đó mắt, không nghĩ tới hiện tại không đủ ở trước mắt cũng không thể động đồ sửa chữa nhà ở, là hắn suy nghĩ không chu toàn. Nghĩ về sau đến sửa chữa hảo phòng ở, liền không tưởng nhiều cái. Cũng may mãi mãi ra ly đến gần, nhấc chân liền đến. Chính là nhà mình ra mãi tới, lập tức làm mãi mãi dọn ra đi không tốt, ai. Xem việc này làm được. Không có việc gì, ngươi đừng để trong lòng. Ta dọn về đi không gì, ta biết ngươi cùng tiểu kiểu hiếu thuận là được, đừng nghĩ quá nhiều. Tô Vân Tú xem tiểu tạ thật ngượng ngùng, an ủi hắn. Tạ Hoài Khiêm nói, mãi mãi. Trở về sau lại sửa chữa phòng ở, ta nhiều cái mới gian, đến lúc đó ngươi còn phải cùng chúng ta trụ. Hành, hành, nhất định cùng các ngươi trụ. Thô Vân Tú vui vẻ mà cười đáp ứng. Chu kiểu đối này cũng không có biện pháp. Phòng ở không đủ trụ làm sao. Xem ra mãi mãi cần thiết dọn về đi. Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa cùng Tức Phụ nhận lời, quá hai năm nếu là sửa chữa phòng ở, nhất định sẽ nhiều cái mới gian, cũng làm mãi mãi tới trụ. Còn có, nếu hắn gian mãi đi rồi, lại làm mãi mãi dọn lại đây chính là. Tạ Hoài Khiêm còn ở suy xét, nếu không chờ thu sau có thời gian, lại cái hai gian nhà kể chắp vá. Tô Vân Tú nghe thấy lời này bên trong không đồng ý, không được, nghe nói trong nhà có thai phụ không thể động thổ. Tưởng xây nhà chờ hài tử đại đại lại nói. Ta lại không phải không chỗ ở, các ngươi nhưng đừng hồ làm. Tạ Hoài Khiêm đành phải tắt cái này tâm tư thưởng về sau trực tiếp cái cái tiểu nhị tầng, đỡ phải trong nhà phòng ở không đủ trụ. Buổi tối, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều còn đi không gian thêm cơm, ăn chút trái cây.